nhưng đan lô khí linh bây giờ lại nói lang vương thuẫn khí linh có tiềm lực thăng tiến mà ngay cả bá vương thương khí linh cũng chưa từng có được tự nhiên khiến doanh thừa phong khó có thể tin được vụ đột nhiên sau lưng doanh thừa phong phát ra một âm thanh rung động nhẹ nhàng đó là tiếng kêu của hàn băng trường kiếm dường như nó đang có một cảm xúc bất mãn đối với doanh thừa phong doanh thừa phong khẽ vuốt chán những người khác sở hữu một siêu phẩm khí linh thì đã mừng rỡ như đ i ê n cảm giác mình đã sở hữu cả thiên h ạ nhưng khi m à số siêu phẩm khí linh quá nhiều thì không hẳn đã là một chuyện tốt hiện giờ lang vương thuấn đột phá tới hoàng kim cấp bá vương thương khí linh càng không cần phải nói thần khí tử kim cấp đến cả doanh thừa phong cũng không thể sử dụng toàn bộ uy năng của nó nhưng hàn băng trường kiếm vẫn chỉ vẹn vẹn ở bạch ngân cấp mà thôi khi nhìn thấy hai đồng bọn liên tiếp thăng tiến nó cũng bắt đầu bất mãn và cầu khẩn ha ha ha ha ha ha đan lô khí linh tự nhiên nghe rất rõ nó ốm bụng cười vang rất lớn trên mặt doanh thừa phong mơ hồ hiện ra một k i a giận dữ nói có gì đáng cười dường như cảm nhận được sự tức giận thật sự của doanh thừa phong đan lô khí linh lập tức thu vẻ tươi cười lại nó ngượng nghịu mắt nhìn doanh thừa phong vẫn chưa ngôi giận vội vàng nói doanh huynh đệ ta vừa nhớ ra một phương pháp để luyện đan dược không biết ngươi có hứng thú không doanh thừa phong hừ nhẹ một tiếng nói đan dược gì hoàng kim phá cảnh đan đan lô khí linh chắp hai tay sau lưng vẻ mặt ngạo n ệ nói doanh thừa phong ngẩn ra một lúc nói đây là đan dược gì đây là một viên phá cảnh đan là đan dược tốt nhất được chuẩn bị cho linh sư đỉnh cao bạch ngân cảnh trong lòng doanh thừa phong đột nhiên nhảy dựng lên hắn trầm giọng nói là đan dược được chuẩn bị cho linh sư phá cảnh đỉnh cao bạch ngân cảnh sao không sai một khi ăn đan này vào rất có ích đối với sự phá cảnh của linh sư đỉnh cao bạch ngân cảnh có thể nâng cao tỷ lệ thành công phá cảnh lên năm thành năm mươi doanh thừa phong hít sâu một hơi hắn chỉ cảm thấy tim đập như sấm hắn trầm giọng nói khí linh huynh loại đan này nếu đã có hiệu quả thần kỳ như thế tại sao trước đây ngươi không báo cho biết đan lô khí linh đứng thẳng hai vai nói trên người ta bị trọng thương mất đi rất nhiều trí nhớ tuy nhiên sau khi hấp thu chút lực lượng tinh thần trí nhớ có chút hồi phục cho nên mới đột nhiên nhớ ra doanh thửa phong hầu nghi không biết đây là thật hay giả một lúc lâu sau hắn trầm rãi gật đầu nói được rồi ngươi nói cần tài liệu gì đan lô khí linh mở to miệng kể ra một đống tài liệu doanh t h ừ a phong lẳng lặng nghe nhưng trong lòng có chút kinh ngạc thứ mà đan lô khí linh biết được thực sự rất nhiều có thể nói là huyên bắc cực kỳ nhưng trước đây khi nó này luyện chế bất cứ đan dược nào tài liệu kể ra đều là cổ quái hiếm gặp căn bản không phải là một l i n h vực có thể s i ê u tập đầy đủ hết được nhưng lần này thì khác tài liệu mà nó báo ra đều là những thứ bình thường dù là khí đạo tông cũng có thể gom góp được khí linh、hình. chính là những thứ này thì có thể luyện ra hoàng kim phá cảnh đan sao kha kha đan lô khí linh cười một cách kỳ dị nói đương nhiên là không thể rồi doanh t h ừ a phong lật mắt lên nhìn nói người đ a n g trêu ta sao không dám không dám đan lô khí linh liên tiếp xua tay nói ta đâu dám to gan như thế những thứ này tuy không thể luyện ra hoàng kim phá cảnh đan nhưng nếu như thêm vào một vật thì có thể thêm cái gì nữa vậy một quỷ binh hoàng kim cảnh đan lô khí linh thản nhiên nói doanh thừa phong dùng mình nói lấy quỷ binh làm thuốc không sai đan lô khí nói như là chuyện hiển nhiên phải thế ở thời thượng cổ đừng nói là quỷ binh dù là cường nhân nhân tộc cũng có lúc bị dị tộc bắt giữ làm thuốc doanh thừa phong hơi nhũ mày trầm ngâm nửa ngày nói quỷ binh trong di tích thì không được nhưng chúng ta có thể đến di tích khác để bắt quỷ binh ở trong di tích này tất cả quỷ binh hoàng kim cảnh đều trở thành thủ hạ của doanh thừa phong Hắn đương nhiên không nỡ dùng rồi nhưng trong chiến trường cổ di tích lâm phong quỷ v ư ợ t lại không ít muốn bắt một vài quỷ binh hoàng kim cảnh cơ bản sẽ không có bất kỳ khó khăn nào kha kha chỉ cần ngươi tìm đủ tài liệu bất cứ lúc nào ta cũng có thể mở lò luyện đan đan lô khí linh không sao cả mà nói có điều luyện chế loại đan này rất tiêu hao tinh lực một tháng ta chỉ có thể luyện cho ngươi tối đa là một viên doanh t h ừ a phong chậm rãi gật đầu loại đan dược này cực kỳ quý hiếm dù chỉ là một tháng một viên cũng đủ mang lại cho hắn thu hoạch phong phú không gì sánh nổi đương nhiên nếu như ngươi có thể cung cấp cho ta đủ lực lượng tinh thần vậy thì ta có thể tăng số lượng chế luyện lên đan lô khí linh đột nhiên cười bí hiểm chấm dãi nói doanh thừa phong hơi giật mình hắn mơ hồ hiểu ra một chút viên đan dược mà tên nhãi này nói chỉ e ý đồ chính là muốn hấp thu càng nhiều lực lượng tinh thần h ừ m đột nhiên trong hư không truyền đến một tiếng gầm gừ hung bạo lang vương khí linh sau khi tự nổ cuối cùng đã hoàn thành việc tổ chức lại một lang vương lớn mạnh hơn so với ban đầu hiện ra trước mắt bọn họ mà ở quanh người lang vương này lại có một lực từ mà mắt thường không thể nhìn thấy đang quanh quẩn lang vương nhìn doanh thừa phong và đan lô khí linh gật đầu vạch một tiếng trốn vào trong tâm thuẫn tuy nó đã hoàn thành việc tổ chức lại thân thể nhưng muốn hoàn toàn củng cố cảnh giới như hiện giờ thì lại vẫn cần khổ tu cả chục ngày mới được doanh thừa phong vui mừng cười lên rồi hỏi khí linh n h h u y x o n g đầu sao vẫn chưa tỉnh đan lô khí linh cười nói tên đó vốn di đã có thể tỉnh lại rồi nhưng chịu ảnh hưởng của lực t ử khớp với định vị thạch sâu hơn một bậc cho nên lại lần nữa mê man phỏng chứng nó còn phải ngủ say thêm một thời gian ngắn nữa doanh thừa phong khẽ lắc đầu gượng cười có điều bây giờ hắn đã hơn trước rất nhiều rồi ngay cả tạm thiếu đi quỷ binh tử kim cảnh hắn vẫn nắm chắc khả năng tự bảo vệ mình trên chiến trường cổ không phải lo lắng phất qua hát t r ư ớ n g kỳ rồi thu nó lại doanh t h ừ a phong bước từng bước dài rời khỏi nơi di tích thần bí đã giúp hắn thoát thay đổi cốt chương năm trăm m ư ơ i năm cố nhân gặp nạn bên ngoài di tích thái dương trên bầu trời vẫn hiện lên vẻ mịt mờ lực xuyên thấu của ánh sáng ở chiến trường cổ đã bị một loại lực lượng thần bí hoàn toàn áp chế doanh t h ừ a phong bước đi thật nhanh trên nơi hoang dã mà trong đầu hắn lại có một loại giống như bản đồ gps hiện ra phương vị của hắn vào giờ phút này tuy rằng hắn đối với chiến trường cổ chẳng có gì gọi là hiểu rõ như lòng bàn tay nhưng vì quan hệ của tông môn cho nên đối với những tư liệu cơ bản thì hắn vẫn có chút hiểu biết trong chiến trường cổ có mấy chủ cơm phong quỷ vực di tích mà lần trước hắn đến chỉ là một trong số đó mà thôi nếu như toàn bộ quỷ binh hoàng kim cảnh trong di tích đó bị hắn thu phục để sử dụng thì đương nhiên không thể tùy ý tiêu hao cho nên vì luyện chế hoàng kim phá cảnh đan vì muốn tu bổ các không gian trong hát t r ư ớ n g kỳ doanh thừa phong ắt phải đi tới nơi khác có lẽ ở một tâm phong quỷ vực khác mới có thể hoàn thành tâm nguyện đương nhiên hắn cũng không để ý việc thu phục tất cả binh vương trong âm phong quỷ vực làm bộ h ạ n ế u như tất cả đều thuận lợi thì thực lực mà hắn có được rất hùng mạnh tuyệt đối có thể quét ngang một mảnh hắn lúc đó dù cho có gặp lại văn thanh thì cũng có tư cách ngang vai vé với nàng thậm chí còn vượt lên trên nữa đột nhiên đang đi thì hai lỗ hai doanh t h ử a phong hơi hơi kích thích vài cái mày hắn hơi nhăn lại bước chân xê dịch muốn chuyển hướng đi ở đ ằ n g xa có mấy người đang liều mình ẩu đả hoặc cũng có thể nói là có ba người đang vây quanh tấn công một người mà trên người của người kia đã loang l ộ vết máu gần như chút hơi vùng vây dây chết rồi ba người kia rõ ràng trong lòng còn kiên kỵ sợ y trước khi chết còn kéo mình đệm lưng cho nên chỉ vây ý ở đó kéo dài thời gian đợi đến khi ý sức tàn lực kiệt mà chết đi chuyện như vậy ở chiến trường cổ không phải là hiếm thấy cường bạo lộng quyền nhìn mãi cũng quen mắt rồi doanh thừa phong thật không có hứng thú để xen vào chuyện người khác mà hắn càng không muốn chuốc lấy p h i ề n p h ứ c cho nên mới tính chuyện đi đường vòng nhưng còn chưa đợi hắn chuyển hướng đi thì trong lòng lập tức thay đổi chủ ý bốn kẻ đang giao đấu ở phía xa chẳng qua chỉ là cường nhân bạch ngân cảnh thôi những kẻ này trong l i n h vực của mình đều là nhân vật đại danh đỉnh cao nhưng ở trong chiến trường cổ lại chỉ giống như những món hàng kế cối u mà thôi còn thực lực của hắn cho đến bây giờ đã hơn xưa rất nhiều không chỉ có mấy linh khí trên người có được những đột phá lớn cùng với nắm trong tay đại sát khí hát t r ư ớ n g kỳ hơn nữa lực lượng tinh thần của hắn đã đạt đến hoàng kim cảnh nếu đã như thế thì hắn cớ gì khi đối mặt với mấy kẻ cường nhân bạch ngân cảnh đang ậ u đả lại đi đường vòng hư l ệ n h một tiếng thân hình doanh thừa phong khẽ nhúc nhích phương hướng không thay đổi vẫn bước thẳng về phía trước như cũ trong bốn người trước mặt ngoài người đang toàn thân đ ấ m máu ra thì ba kẻ còn lại tự nhiên đều chú ý đến doanh thừa phong một trong số đó quá to ân đoán cá nhân nếu là người không liên quan thì đừng nhúng tay vào người đang bị vây ở giữa tinh thần tự nhiên rung lên cho đến hôm nay y nghĩ mình chắc chắn sẽ chết nhưng không thể nào chấp nhận cho ba kẻ này sống yên ổn lưới đ a o trong tay y bay múa chật cười nói ba tên đạo trích thấy lao phu cơ duyên xảo hợp hái được cỏ kỳ lân mới muốn cường bạo lộ quyền ân oán cá nhân cải r á m lao phu với các ngươi vốn chẳng hề quen biết dọn n g ư ờ i này khàn khàn khó nghe phảng phất như tiếng ngoài dao rõ ràng là đã kiệt sức nhưng chỉ mấy câu nói của y đã làm rõ ân oán giữa cả mấy người ba gã này nhìn thấy y đang hái một ngọn linh thảo cho nên mới nảy sinh ý muốn cấp của giết người ba người kia hừ lạnh một tiếng cũng không phản bác chỉ là quay người lại có phần cẩn thận hơn đối với doanh thừa phong và lao nhân này doanh thừa phong khẽ lắc đầu hắn chẳng có tâm tư để đi đòi công đạo chuyện như vậy trong chiến trường cổ nhiều đếm không xuể nếu như hắn muốn đi càn quét bất bình thì hắn có phân thành trăm người vẫn làm mãi không hết chỉ có điều lúc nghe thấy cỏ kỳ lân trong lòng hắn lại hơi đ ộ n g một chút đan lô khí linh đã từng khai rất nhiều đan phương trong đó có một loại thuốc cỏ kỳ lân này hắn có thể không đếm xỉa đến cuộc chiến đấu giữa bốn người này nhưng đối với thứ thảo dược này thì nhất định hắn phải để tâm chậm dừng lại doanh t h ừ a phong l á n h đạm nói đưa cỏ kỳ lân cho ta ta sẽ cứu mạng của ngươi vừa nghe xong câu này sắc mặt của ba gã kia hoàn toàn biến đổi một trong số đó nói nhóc con vừa mới bước chân vào bạch ngân cảnh đúng không lại dám kiêu ngạo ngâm cuồng hôm nay chúng ta xử lý luôn cả ngươi thế nhưng người đầy máu đang bị bao vây kia thân thể run lên quát lớn thừa phong người là thừa phong y gì h bị ba người đang bao vây điên cuồng công kích đã sức tàn lực kiệt đến cả giọng nói cũng không còn rõ ràng lý do có thể tiếp tục kiên trì được đến bây giờ hoàn toàn là do lòng đầy bất bình cho nên dù biết có người đến gần và khiến ba người kia cảnh giác y cũng không dành để chú ý đến dù sao ba gã kia đều đã tu vị đến đỉnh cao trong bạch mấn cảnh không chấp nhận được nửa chút sơ sẩy của y y nhưng giọng nói của doanh thừa phong quá quen thuộc nếu hắn đã mở miệng làm gì có chuyện lại không nhận ra doanh thừa phong hơi giật mình hắn mơ hồ cảm thấy âm thanh này thực sự có vài phần quen thuộc có điều cũng chỉ quen thuộc một chút thôi nhất thời không nhớ ra được tên của đối phương thừa phong đi mau người đầy máu kia hét một tiếng to động tác vốn đã chậm chạm lắm rồi đột nhiên trở nên nhanh nhẹn hẳn lên đây chính là ánh hồi quan g cuối cùng phản chiếu trăng quay về nói với tông chủ sư h ì n h báo thủ cho bổn tọa từ trên người y k đột nhiên phát ra một mảnh quang hoa không ngờ lại bao phủ lên b à gã kia doanh thừa phong nhấn m ẩ y cuối cùng hắn đã nhớ ra người này đoàn thụy tín người đứng đầu khí đạo tông chấp pháp đường trong tông môn là người dưới một người trên vạn người ngoài tông chủ hoàng kim cảnh ra thì thực lực võ đạo của người này được xem là cao minh nhất này doanh thừa phong k h é c quát một tiếng thân hình nhoáng lên một cái giống như ma quỷ x u i khiến thân pháp của hắn phiêu diêu giống như một chiếc lá đong đưa trong gió bất cứ lúc nào cũng có thể bị thổi bay đi không còn dấu vết nhưng chính thân pháp phiêu phiêu đãng đãng này lại khiến hắn linh hoạt tránh được vô số hàn quang trong tay đoàn thụy tín và đi đến bên cạnh y đi ấ còn đúng ngón tay một viên đan dược đã lao như bay vào trong miệng đoàn thụy tín đồng thời hắn ra tay như điện cầm cánh tay của đoàn thụy tín trầm giọng nói sư thúc tổ người hãy yên tâm cháu đã đến rồi người hãy nghỉ ngơi thêm một chút đi đoàn thụy tín run r à y cánh tay lại cảm thấy toàn thân mềm l ũ n đến một k i a lực lượng cũng không thể thi triển ra được y g h ì gượng cười nói thừa phong mau đi đi ba người bọn chúng doanh thừa phong khẽ mỉm cười nói sư bá người quên cháu là đồng giai vô địch sao đoàn thụy tín lúc này mới ngần ra trong lòng có chút nhẹ nhõm trước khi doanh thừa phong tiến vào chiến trường cổ thực lực hùng mạnh đã có thể đánh thắng được cường nhân đỉnh cao bạch ngân cảnh rồi đến bây giờ trải qua sự thí luyện trong chiến trường dù cho không tiến bộ thì cũng sẽ không bị thụt lùi đối mặt với ba cường nhân đỉnh cao cùng đẳng cấp có lẽ hắn còn được dùng thực lực để đánh một trận chiến thực sự thì ra là có quen biết ba gã kia nghe răng cười ngọc á c một trong số đó lên tiếng nếu đã như thế thì sẽ tiễn các ngươi cùng lên đường cũng có thể làm bạn đồng hành ít nhất sẽ không cảm thấy đơn độc doanh t h ừ a phong ngẩng đầu lên một tia sáng lóe lên trong mắt trong lòng ba kẻ đó không tự chủ được có chút run sợ hơi thở trên người tiểu tử này rõ ràng là bạch ngân cảnh thậm chí còn yếu hơn chúng một bậc nhưng ánh mắt này lại khiến cho người khác sợ hai đúng là khó hiểu giết hắn gã cầm đầu hét lên một tiếng rồi thân hình run lên hai gã còn lại cũng q u á t nhẹ từ hai bên lao lên bổ trợ ngón tay doanh thừa phong khẽ nhúc đ í c h lực lượng tinh thần đột nhiên phóng ra hàn bằng trường kiếm ở đằng sau chỉ cần tâm niệm hắn vừa động thì kiếm quang ngưng tụ thành bảy luồng lực lượng tinh thần mà lan tỏa ra kiếm quang đến cường nhân tử kim cảnh cũng có thể giết nổi đối phó với ba tên bạch ngân cảnh tuyệt đối là nhân tài tiểu d ụ n g rồi giết gà dùng dao mổ trâu thế nhưng khi doanh thừa phong còn chưa kịp phóng ra kiếm quang thì trong đầu hắn lại có thêm một thỉnh cầu doanh thừa phong hơi sửng sốt lắc đầu gượng cười nhẹ nhàng vỗ vào lưng đột nhiên một lang vương cực lớn từ sau lưng hắn đột nhiên nhảy ra ở giữa không t r ú n g xoay người một cái cứ thế đứng chắn trước mặt bà gạ kia ngao lang vương h à to miệng dính máu tức giận gầm thét một tiếng âm thanh này lòng trời lỡ đất ẩn năng cùng tận. chứa một uy vô cùng vô、tận. ba gã kia a chỉ cảm thấy đầu góc thấy mê m đầu người sau đó t r o n tay thẳng, căng giống n h có tức thứ trong tay t bình khí h gì đồng bỏ ra, mà đồng thời, linh dắp trên người với người trên chúng, cùng với phạm những trên chúng phạm thứ dắp sắt gì có trên người chúng đều bọn ị một đại lực lôi đi. lôi người lực Ba b chúng kiệt lực dùng chân bám thật mạnh giữ cho thân hình đứng vững trên mặt đất nhưng lực hút mãnh liệt kia chẳng yếu đi chút nào mà càng ngày lại càng mạnh À, cuối cùng chúng cũng phải bung ô tay thế là linh khí trong tay linh giáp trên người cùng với các linh cụ thuộc kim loại đều bay về chỗ lang vương khổng lồ mà quỷ dị kia những thứ này một khi đã bay đến chỗ lương vương thì sẽ tự động tiêu tan đi lực lượng quỷ dị rồi rơi xuống đất chỉ trong chốc lát ba gã khí thế hùng hổ đã hoàn toàn bị tước hết vũ khí ba gã trợn trứng mắt thực ra là không tin vào hai mắt mình sau đó chúng nhất tề hò hét tháo chạy theo hướng đằng sau lang vương khí linh hét lên một tiếng dài cực kỳ hài lòng với hiệu quả của bản thân nhưng doanh thừa phong lắc lắc đầu bất đắc dĩ lôi hắt t r ư ớ n g kỳ ra, nhẹ nhàng lay đậu đột nhiên sáu đường h ắ t quang giống như tia chớp bay ra ngoài chỉ trong nháy mắt đã đuổi kịp ba gã đang chạy trốn kia hai bên chiến đấu một trong ba gã kia đột nhiên vung tay lên một đường hàn quang lập tức phóng lên cao trên bầu trời đột nhiên nổ tung giống như pháo hoa rực rỡ nhiều màu sắc doanh thửa phong cười lạnh tâm niệm chuyển tới sáu quỷ binh lập tức chỉ h o á n thế công chỉ bao vây ba g ã đó mà không hề đánh r ế t gì sau đó tay hắn khẽ vây lang vương khí linh quay đầu há to miệng mà xung quanh nó lại nổi lơ lửng một đống trang bị sau khi lang vương khí linh tổ chức lại cơ thể uy năng của nó quả nhiên mạnh không thể lường được nhưng nó cũng quá ca tính đối với đối thủ còn thua xa mình nó lại không thèm đếm sỉa sau khi tước đoạt được linh khí của ba gã đ ó xong nó lười xuất thủ doanh thừa phong đành lấy hát chướng kỳ ra phóng xuất ra sau quỷ binh bạch ngân cảnh trước khi rời khỏi di tích doanh thừa phong vẫn để lại hơn trăm quỷ binh hoàng kim cảnh chỉ mang theo s o n g đầu binh vương hơn ba mươi quỷ binh hoàng kim cảnh và bắt thêm mười quỷ binh bạch ngân cảnh mà thôi mà đến bây giờ số quỷ binh bạch ngân cảnh lấy để che giấu và góp cho đủ số lại có một ít tác dụng chương năm trăm mười sáu linh đan bổ thể khu khu khu tiếng ho khan dữ dội từ miệng đoàn thụy tín phát ra nhãn lực của hắn được luyện rất tốt vừa liếc vài cái đã biết doanh thừa phong không sao chỉ cần dựa vào lang vương đáng sợ cùng sáu quỷ binh do hắc khí hóa thành kia cũng đủ giành chiến thắng rồi tuy hắn không rõ tại sao uy lực của lang vương có thể trở nên mạnh như thế cũng không biết sáu quỷ binh này từ đâu xuất hiện nhưng có một điều hắn có thể khẳng định đó là hai người họ đã an toàn an toàn vừa xác nhận được điều này hắn lập tức thở ra một hơi cảm thấy toàn thân mệt mỏi thiếu chút nữa tê liệt té x ỉ u doanh t h ừ a phong vội đỡ hắn ngồi xuống ngày xưa khi còn ở trong tông môn ngoài phong húng ra vị tổ sư bá đoàn thụy tín này cũng đối đãi hắn rất tốt sư thúc tổ ngài nghỉ một chút đi lát nữa nói sau nhìn đoàn thụy tín mở miệng muốn nói doanh thừa phong vội quên không được đoàn thụy tín vội hổn hển thở hai cái nói bổn tọa vào chiến trường cổ là muốn xem xem tiểu tử ngươi đã chết hay chưa hắn miễn cưỡng phất phất tay nói bổn tọa tự biết tình trạng của b ả n thận bị bọn chúng vây đánh một ngày đã sớm như đèn cạn dầu khó tránh khỏi cái chết doanh thừa phong cười ha ha cắt ngang lời hắn không chút lễ phép sư thúc tổ thân thể ngài bình thường khỏe mạnh sao phải lo lắng đến tính mạng hô hấp của đoàn thụy tín cuối cùng cũng ổn định phần nào hắn lắc đầu nói bùn tọa sống lâu như vậy đã đủ rồi ngươi không cần an ủi doanh thừa phong dở khóc dở cười nói sư thúc tổ ta đâu có an ủi ngài ngài nếu không tin có thể thử vận khí xem hắn cười ha ha nói ngài là cao thủ đỉnh cao bạch ngân cảnh đệ tử có lừa ngài hay không chỉ cần thử một lần là biết đoàn thụy tín sửng sốt hồi lâu hắn l ặ n g lặng cảm nhận cơ thể mình chỉ sau một lát cũng bắt đầu cảm thấy khó tin hắn rất rõ tình huống của mình bị ba tên i kia vây đánh một ngày đêm đã sớm tới cực hạn dù có kích hoạt tiềm năng sinh mệnh kéo dài đến bây giờ nhưng thương tích lại nặng thêm rất nhiều không còn khả năng sống sót hắn chỉ muốn để lại vài lời chăn trối quan trọng để doanh thừa phong có thể bình yên trở về c h u y ệ n cua tui n ẹ t nhưng chỉ một lúc sau khi vận chân khí hắn liền nhận ra trong bụng hắn có cảm giác nóng rát cùng với cảm giác đó là một luồng sinh lực lớn đến khó tin vết thương trên người hắn tuy nghiêm trọng tinh khí thần lại cạn kiệt tới cực hạn nhưng nhờ có luồng sinh lực kia làm dịu thân thể bị thương khắp nơi kia đã bắt đầu hồi phục nhanh chóng điều làm hắn vừa vui mừng vừa kinh ngạc là lúc này không chỉ có vết thương vừa rồi mà những bệnh trầm kha trong người cũng đã thuyết giảm thậm chí biến mất hoàn toàn hơi rồn lực về lưng đoàn thụy tín lập tức ngồi dậy hắn méo mạnh ra thịt trên cánh tay rồi lập tức t r a o mày lại miệng hơi hẹ ra hít mạnh một hơi cảm giác đau đến tận xương tùy này hắn không muốn nếm trải lần nữa thưa phong ngươi vừa cho ta ăn đàn dược gì đoàn thụy tín từng trải nhiều lập tức nghĩ tới hành động vừa rồi của doanh thừa phong đan dược hắn vừa được cho uống nhất định không phải hạ n g thường doanh thừa phong cười to nói sư thúc tổ đan dược kia là đệ tử tình cờ lấy được không phải là vật quý báu gì kỳ thực trong đan dược kia đã có một chút năng lượng của cây sinh mệnh mà thứ dùng để luyện đan tất nhiên là đan lầu khí linh người này kể từ sau khi thừa nhận doanh thừa phong liền trở nên khôn khéo và linh động hơn rất nhiều ngay cả một vài phương thuốc thần bí cũng nói hết ra trong những phương thuốc này có một loại linh đan bảo mệnh sử dụng một số nguyên liệu chứa lượng sinh lực rồi rào chế thành đan chỉ cần người được cứu còn một hơi thở là có thể cứu được chỉ có điều đan dược có nguyên liệu chính là cành lá cây sinh mệnh vô cùng quý hiếm nếu đoàn thụy tín không bị thương nặng ảnh hưởng đến tính mạng doanh thừa phong cũng sẽ không tùy tiện sử dụng như vậy đoàn thụy tín nhìn doanh thừa phong chằm chằm hắn đương nhiên không tin những lời này đan dược công hiệu như vậy dù là trong tông môn cũng không có lấy lửa viên sao có thể dễ dàng có được hắn vừa nhìn doanh thừa phong trong lòng không khỏi cả kinh doanh thừa phong hiện giờ đã có một số thay đổi khá rõ ràng so với vài tháng trước tuy hắn không nhìn ra được rốt cục thay đổi ở đâu nhưng t i ể u tử này lại cho hắn cảm giác hoàn toàn khác đương nhiên lúc doanh thừa phong thu lại tinh thần lực cho dù có đem đoàn thụy tín ra làm thịt hắn cũng sẽ nhất quyết không tin doanh thừa phong đã lên được hoàng kim cảnh thừa phong ân cứu mạng lần này lao phu sẽ luôn ghi nhớ đoàn thụy tín nhẹ nhàng thở dài liếc mắt về chiến cục cách đó không xa không khỏi cảm thán thực lực của ba người kia ra sao hắn cũng đã được tự mình lĩnh hội nếu không phải may mắn gặp doanh thừa phong bây giờ có lẽ hắn đã thành người thiên cổ nhưng ba kẻ này lại không chịu nổi một đòn của doanh thừa phong tiểu tử này thậm chí còn không cần tự ra tay chỉ thản nhiên sai sử bộ hạ đã có thể chiếm được thế thừa phong doanh thừa phong mỉm cười sư thúc tổ khách khí rồi chúng ta là đồng môn ha tất phải tính toán rạch giỏi như vậy đoàn thụy tín cười ha ha ánh mắt dừng lại trên lang vương đang đứng ngạo nghễ hắn hơi cau mày nói thưa phong khí linh này hình như đã thăng cấp thì phải doanh thừa phong khẽ gật đầu sư t h u ố c tổ thật tinh mắt lang vương thuẫn đã trải qua vài lần kỳ ngộ giờ quả thực đã thêm chút thực lực đoàn thụy tín cười ha ha nói đúng vậy vật này thực lực càng mạnh càng có ích cho ngươi quả không tốn công khi trước bồi dưỡng nó doanh thừa phong chỉ cười mà không nói nếu để lão nhân này biết có chút thực lực mà mình nói kỳ thực là chỉ thực lực hoàng kim cảnh hắn chắc chắn sẽ trợn mắt đá khẩu nói không nên lời đoàn thụy t i ế n nhìn chiến cục đằng xa lại nói thưa phong s á u quỷ binh này từ đâu ra vậy hắn tiến vào chiến trường cổ này đã một hai lần hình dạng quỷ binh tất nhiên không thể gạt được hắn tuy vậy điều hắn lấy làm lạ là quỷ binh có thể được con người thu phục để sử dụng vô cùng ít không biết doanh thừa phong đã có kỳ nộ gì mà lại có thể sai khiến được sáu quỷ binh rời khỏi âm phong quỷ vực hơn nữa đám quỷ binh này tuyệt nhiên không phải hát thiết cảnh cấp thấp nhất mà lại là bạch ngân cảnh ngang hàng với hắn doanh thừa phong nhìn theo ánh mắt hắn mỉm cười sư thuốc tổ yên tâm ba người kia đã không còn trang bị gì lại một mình đích hai chắc chắn sẽ thua thôi sức mạnh thực sự của con người và quỷ binh gần tương đương nhau trong cùng một cảnh giới rất khó phân thắng bại nhưng nếu mặc giáp trụ c h ỉ n h tề con người được trang bị hoàn chỉnh nếu đấu với quỷ binh cơ bản sẽ giành được thắng lợi nhưng đáng tiếc linh khí trên người ba người kia đã bị làng vương khí linh hút sạch bọn họ phải tự dựa vào sức mình chống chọi lại hia quỷ binh cùng cấp bậc tất nhiên sẽ phải k ê u khổ không ngừng đoàn thụy tín trầm rãi lắc đầu nói ta không lo lắng có rắc rối gì mà là hắn ngừng lại một chút nói tiếp đêm dài lắm ngộng giải quyết ba tên này đi hắn suýt nữa đã chết trong tay ba kẻ này tất nhiên hận bọn họ thấu xương nhưng khỏe miệng doanh thừa phong chỉ hơi hẹ ra một chút tạo thành một nụ cười kỳ quái hắn nói sư thúc tổ yên tâm bọn họ đã có ý nhắm vào ngài tiểu chất không ngại dạy dỗ bọn chúng một trận nên thân ha ha không bằng cho bọn chúng chút hy vọng đợi đến khi hy vọng biến thành tuyệt vọng bọn họ mới có thể ghi nhớ thật kỹ đoàn thụy tín hơi giật mình ánh mắt nhìn doanh thừa phong không khỏi có vài phần lo lắng không thể tưởng tượng được tiểu tử này lại trở nên thủ đoạn đến thế doanh thừa phong đột nhiên quay đầu nhìn về phía xa hơn c h ậ m dãi nói h u ố n hồ trưởng bối sư môn của bọn họ hẳn sắp đến ha ha dạy dỗ ra dạng đệ tử này bề trên cũng có một phần trách nhiệm đoàn thụy tín cả kinh vội ngừng t ấ m mắt nhìn về hướng doanh thừa phong quay đầu lại nhưng dù hắn có dùng hết sức bình sinh vẫn không nhìn thấy chút manh mối nào lê eeee trong lúc đó từ đằng xa vẳng đến một tiếng gầm dài như đang khóc một bóng người vừa xuất hiện từ đằng xa nhẹ nhàng phi về nơi này hơn nữa càng ngày càng gần đoàn thụy tín kinh ngạc nhìn về phía doanh thừa phong thực không hiểu nổi tên tiểu tử này sao có thể nhìn được xa đến thế sư phụ cứu mạng ba người đang đấu với quỷ binh bạch ngân cảnh dốc hết sức lực mới miễn cưỡng chống đỡ được với hai quỷ binh giáp công cùng lúc lúc này nghe được tiếng huýt gió kia cả đám vui mừng vô cùng cao giọng hét lên đoàn thụy tín đột ngột biến sắc hắn kinh ngạc hô lên cao thủ hoàng kim cảnh ngay sau đó hắn lạnh lùng nói thưa phong trước cứ chém ba tên này đã lão nhân rất dứt khoát thầm hạ quyết tâm chỉ cần giết chết ba cao thủ bạch ngân cảnh đỉnh cao kia tập hợp sức mạnh của mọi người mới đủ để khiến một cao thủ hoàng kim cảnh phải dẹ r ư ờ n g thậm chí có thể đánh lui nụ cười trên mặt doanh thừa phong trở nên n u tối hắn dường như không nghe thấy lời này nói sư thúc tổ yên tâm nếu người kia đến thì cứ để cho hắn đến đi đến rồi ha ha muốn rời khỏi cũng khó sắc mặt đoàn thụy tín xanh mét nói làm càn đây là cao thủ hoàng kim cảnh là cao thủ đồng hạng với tông chủ sư huynh đó trong lòng hắn địa vị của cao thủ hoàng kim cảnh cao không với tới được có thực lực vô địch thiên hạ hắn không thể bình tĩnh được như doanh thừa phong nhẹ nhàng thở dài một hơi doanh thừa phong bất đắc dĩ gật đầu nhưng hắn thầm lắc đầu trong lòng nếu để đoàn thụy tín thấy được đủ loạt rát c h ủ bài của mình biết mình đến cả cao thủ kim cảnh cũng có thể giết chết không biết hắn sẽ nghĩ gì ai dám bắt nạt đồ nhi của ta không muốn sống nữa rồi âm thanh ầm ầm vang lên người từ đằng xa tới động tác đột ngột nhanh hơn vượt qua được khoảng cách giữa hai bên đi tới trước mặt doanh thừa phong và đoàn thụy tín đâu là một người trung niên mặt mày hưng hào ánh mắt hắn vô cùng cao ngạo vô lễ dường như chỉ một cái liếc mắt đã có thể nhìn thấu đối phương chương 517, lang vương phát huy ha ha doanh thừa phong cười khoái trá nói đánh trẻ quả nhiên dạt tới cứ như vậy tóm gọn một mẻ khỏi để lại hậu họa về sau nam tử trung niên kia khuôn mặt vô cùng giận dữ sắt khí bừng bừng nổi lên tuy nhiên hắn cũng là một người bản tính thận trọng cho dù ba đồ đệ bị quỷ binh vây đánh dần dần không chống đỡ nổi hắn vẫn có thể bình tĩnh không có hành động gì lỗ mãng ánh mắt phóng qua doanh thừa phong và đoàn thụy tín khí tức trên người hai người kia chẳng qua chỉ là bạch ngân cảnh thôi không đáng để hắn quan tâm nhưng bên người thanh niên này lại có một con sói lớn con sói này cho người ta cảm giác vô cùng nguy hiểm hơn nữa k h í tức tản mát ra xung quanh nó nó cũng không thua kém gì mình hắn hít sâu một hơi trầm giọng linh thu hoàng kim cảnh ngươi là ngự thú sư người này quả vô cùng trải đời kiến thức thâm sâu nhưng lúc này khí linh lang vương đã không còn giống như xưa trừ phi nó bị đánh tan hoặc không còn chút năng lượng nào bằng không ai cũng không thể nhận ra được nó là một khí linh thể năng lượng điểm này khá tương tự với hình chiếu của ác long khi xưa đương nhiên nếu luận về thực lực khí linh lang vương hiện giờ còn kém hơn rất nhiều so với hình chiếu ác long thân thể đoàn thụy tín khẽ run lên quay lại nhìn về phía lang vương với ánh mắt đầy vẻ khó tin hoàng kim cảnh con sói lớn này chắc hẳn chính là tấm khiên khí linh siêu phẩm của doanh thừa phong biến thành nhưng tấm khiên kia rõ ràng chỉ là cấp bạch ngân thôi sao có thể sinh ra khí linh hoàng kim cảnh hơn nữa con sói này bề ngoài cũng đã thay đổi khá nhiều chẳng lẽ đây không phải là một khí linh mà thật sự là một linh thú hoàng kim cảnh lúc này đoàn thụy tín vốn hiểu rõ một phần lai lịch của doanh thừa phong cũng cảm thấy có chút khó hiểu doanh thừa phong khẽ mỉm cười nói tại hạ chính là ngự thú sư không biết các hạ có gì chỉ bảo sắc mặt nam tử trung niên kia hơi trầm xuống nói h ừ ba đệ tử của lão phu đã đắc tội với các hạ ra sao mà các hạ lại muốn đuổi tận giết tuyệt không cảm thấy quá đáng sao nu c ư ờ i trên mặt doanh thừa phong lạnh dần nói ba x ú t sinh mà các hạ dạy dỗ thật có mắt không tròng dám bày mưu tìm đoạt bảo vật của t r ư ở n g bối tại hạ ha ha không đuổi tận giết tuyệt bọn chúng mới là thiên lý khó dung đoàn thụy tín khẽ biến sắc hắn ở đằng sau giật nhẹ áo doanh thừa phong nói nhỏ t h ừ a phong một vừa hai phải thôi nhớ ký đó trong lòng hắn cao thủ hoàng kim cảnh địa vị cao khó với tới được dùng thái độ đó đối xử với cao thủ cấp bậc này đúng là tự tìm đ ứ n g chết may mắn là bên cạnh doanh thừa phong có một linh thú hoàng kim cảnh nếu không hắn đã sớm kéo doanh thừa phong bỏ trốn từ lâu doanh thừa phong đ ằ n mắt dựng t h ẳ n g hai vai chỉ là một hoàng kim cảnh mà thôi hắn đã sớm không coi ra gì nhưng khi nhìn thấy bộ dạng cẩn trọng từng chút một kia của đoàn t h ủ y tín hắn bông cảm thấy ngắt ngứ không nói được gì tuy vậy trước mặt vị sư thuốc tổ này doanh thừa phong không lập tức ra tay chém chết cao thủ hoàng kim cảnh kia bởi hắn cũng không muốn cho người khác biết thực lực và lai lịch thực sự của mình kể cả là đoàn thụy tín dù sao việc trương vạn niên của khí đạo tông tiến vào chiến trường cổ muốn trừ khử hắn doanh thừa phong vẫn còn nhớ rõ trong tông môn trừ phong h ú u gia đối với những người khác hắn đều duy trì cảnh giác cao thủ hoàng kim cảnh trung niên kia vẫn chưa nổi giận chỉ lạnh lùng nhìn hai người họ đoàn thụy tín toàn thân nhễ nhại máu thương tích c h ố n g chất chắc chắn không phải chuyện đ ị a nhưng nếu người này bị thương nặng đến vậy sao vẫn có vẻ rất hoạt bát dường như chẳng hề hấn gì chẳng lẽ đây là bẫy hắn chuyển tầm mắt cẩn thận quan sát từ phía nhưng dù có nhìn mọi con mắt cũng chẳng phát hiện ra được mai phục hay có gì bất thường doanh t h ừ a phong thầm cảm thấy buồn cười hai tay hắn c h ấ p sau lưng dường như không để ý gì đến người này sau lưng hắn khí linh lang vương cũng đang nhàn nhã lắc lắc đôi nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào người nọ thoáng ánh lên vẻ h ư phấn nó đã không có bất kỳ hứng thú gì với bạch ngân cảnh nhưng người cấp hoàng kim cảnh này lại giống như một khúc xương khó gặm có thể làm vật thí nghiệm cho nó có điều trước khi được chủ nhân cho phép nó không dám hành động thiếu suy nghĩ sư phụ trên người lao giả kia có kỳ lân thảo chúng là thần dược trị thương trong phút chốc có thể cứu được cả một người sắp chết đó một người trong ba người đang bị quỷ binh vây đánh chật vật đến mức phải gào khóc đột nhiên thét to lên cao thủ hoàng kim cảnh trung niên kia lập tức ngưng tầm mắt cười dữ tận một tiếng nói đưa thần dược t r ị thương kỳ lân thảo ra đây lão phu sẽ bỏ qua mọi chuyện bằng không ngày này giờ này sẽ là dỗ đầu của các ngươi doanh thừa phong và đoàn thụy tín chỉ là cao thủ bạch ngân cảnh hắn không thèm để ý thứ duy nhất mà hắn cảnh giác chính là con sói lớn kia có điều dù con sói kia c ù n g cấp với hắn có trang bị trên người hỗ trợ hắn cũng có thể giành phần thắng doanh thừa phong khẽ lắc đầu thở dài sư thúc tổ không phải ta không chịu thu tay lại mà là hắn khinh người quá đáng ngài nói phải làm sao cơ mặt đoàn thụy tín hơi co lại hắn thấp giọng nói trốn doanh t h ừ a phong hơi lảo đảo ưu oán nhìn đoàn thụy tín vị chủ nhân chấp pháp đường này sao lại trở nên nhát như vậy kỳ thực từ sau khi liên tiếp giết chết vài cao thủ hoàng kim cảnh thậm chí là tử kim cảnh hắn đã không còn cảm giác gì đối với cao thủ cấp này rồi nhưng hắn không thể hiểu nổi nỗi khổ tâm của những cao thủ cấp bạch ngân cảnh ngày đêm tu luyện nhưng cuối cùng vẫn không thể lên được hoàng kim cảnh c ũ n g không thể hiểu cảm giác luôn hướng về và kính trọng của bọn họ đối với hoàng kim cảnh trốn ha ha đã ở trong tay lão phu các ngươi có thể thoát sao nam tử trung niên cười điên cuồng biểu hiện của đoàn thụy tín đã đánh tan chút đắn đo cuối cùng trong lòng hắn cổ tay hắn rung lên một sợi xích bằng thép lập tức phóng ra hướng về phía doanh thừa phòng và đoàn thụy tín đoàn thụy tín biến sắc hắn tiến về phía trước một bước chắn lấy doanh thừa phòng giơ trường đao trong tay lên cao tinh khí thần lập tức tăng lên đến cực hạ tuy hắn tự biết sức lực bản thân biết mình không thể chống cự nổi một đòn của cao thủ hoàng kim cảnh nhưng hắn tuyệt đối không lùi lại sau lưng vãn bối sư môn nhưng chưa đợi đao trong tay hắn p h ó n g thích một bóng đen đã quỷ dị đi tới trước mặt hắn đoàn thụy tín bẩn ra chân khí trong cơ thể lập tức ngưng lại không phát ra ngoài lang vương to lớn kia không biết từ lúc nào đã ngồi xếp bằng trước mặt hắn nó há miệng thở ra từng hơi trên người phát ra một quầng sáng kỳ lạ thần bí linh thú hoàng kim cảnh này đã ra tay hắn tất nhiên chỉ việc vui vẻ ngồi yên theo dõi diễn biến rồi ẩm sợi xích mang theo năng lượng lớn vô cùng quất vào cơ thể con sói phát ra tiếng kim loại va chạm vô cùng rõ ràng thân thể sói lớn kia dường như không phải bằng xương bằng thịt mà như thể được rèn đúc nên từ loại sắt thép cứng nhất trên thế gian dù có bị xích sắt cắm vào người cũng không thương tổn mảy may tiếng cười của nam tử trung niên kia tăng ấm trong mắt ánh lên vẻ kinh ngạc đây là loại linh thú gì mà lại có cơ thể đáng sợ như vậy mình có thể làm nó bị thương sao ý nghĩ này vừa l ó e lên sắc mặt hắn lại biến đổi bởi hắn đột ngột phát hiện sợi xích của mình lại bị một luồng năng lượng kéo lại dù nó có chuyển động ra sao không bị hút chặt vào người con sói lớn kia căn bản không thể thu về được khuôn mặt hắn đỏ bừng chân khí trong cơ thể lưu chuyển đến cực hạ sợi xích kia dưới sức lôi kéo của hai bên căng ra thẳng tắp thậm chí còn hơi phát ra âm thanh vặn vẹo đầy đau khổ bọn họ một người một thú chẳng khác nào hai đại lực sĩ đấu sức với nhau thông qua linh khí xích sắt này ánh mắt nam tử trung niên kia ánh lên một tia h ư n g quang hắn đột nhiên giơ tay lên một luồng hàn quang lập tức bắn ra gần như trong lúc ra tay đã bay qua khoảng cách giữa hai bên xuất hiện trước mắt lang vương nhưng khí linh lang vương kia mạnh cỡ nào chứ nó đột nhiên mở rộng miệng lộ ra khuôn miệng như b ồ n máu ngay lúc sắp xảy ra chuyện nuốt vào một ít hàn quang kỳ thực bản thể của nó là do năng lượng cấu thành dù bị bắn trúng hai mắt cũng không ảnh hưởng gì nhưng tính cách cao ngạo của nó tuyệt đối không để bản thân rơi vào thế hạ phong cho dù chỉ là biểu hiện bên ngoài tuy vậy biểu hiện của nó lại làm cho nam tử trung niên kia càng thêm sởn tóc gáy ám khí mà hắn bắn ra là một loại châm đoạt mệnh cực mạnh một khi đã chạm vào vật thể rắn sẽ bắn ra hơn một trăm cây châm nhỏ như sợ lông bò khiến cho kẻ thù bị thương nặng nhưng vật ấy lại bị con sói nuốt vào bụng chẳng lẽ bụng nó cũng do sắt thép luyện thành sao c ắ n chặt răng hắn hét lớn một tiếng hai chân đập xuống không đấu sức với lang vương nữa mà mượn lực vọt tới trước đồng thời trong tay hắn có thêm một thanh nhuyễn kiếm phát ra vô số chấm sáng như một trận mưa kiếm tới tấp tập đến đôi mắt của khí linh lang vương lóe lên ý cười lạnh nó mở miệng g i í t g ả o một t i ê u tử quang phóng ra từ miệng nó với tốc độ rất nhanh quét về phía những chấm sáng đầy trời kia chỉ quét qua một lần mà vô số những chấm sáng kia đều biến mất không còn dấu vết không chỉ có vậy trường kiếm trong tay nam tử trung niên cũng ú ám lại k hắn gặp được đối thủ có năng lực thần đến vậy. Hắn kêu ỳ đến Hắn vậy. lên một cách quái dị, vung xích sắt trong tay, thân thể xoay giữa không t r ú n g không quay đầu lại mà chạy về phía sau. Dù ba đồ đệ bị quỷ binh vây đánh đang trong tình cảnh vô cùng nguy hiểm, hắn cũng không còn nghĩ được nhiều. Tuy nhiên ngay lúc hắn như phát điên chạy được khoảng trăm trượng, dưới chân bỗng nhiên mềm lún, con mắt nhìn chằm chằm về phía trước, tràn đầy vẻ khó tin vùng không gian phía trước mặt hắn đột nhiên loay lên dường như nứt ra một lối đi đen kịt không chút ánh sáng đằng sau con sói lớn cực mạnh kia giống như từ hư vô bước ra xuất hiện ngay trước mắt hắn t r ư ơ n g năm trăm mười tám thuần sát không không thể nào nam tử trung niên khó tin kêu lên dịch chuyển tức thời đây là dịch chuyển tức thời sao một linh t h ú hoàng k i m cảnh lại có khả năng này tiếng gào thét sợ hãi của hắn vang khắp không gian nhưng không ai có thể trả lời hắn khí linh lang vương nổi giận gầm lên một tiếng rồi đột ngột ngào tới lúc chạm trán với ba người bạch ngân cành kia lang vương cao ngạo thậm chí còn không buồn truy kích nhưng khi gặp được cao thủ c ù n g cấp có vô số linh khí ý chí chiến đấu của nó buộc phát hoàn toàn không chỉ thi triển hết năng lực từ tính trên người mà lực không gian vừa mới có được cũng phóng thích hết ra nam tử trung niên hét lớn một tiếng hắn buông trường kiếm trong tay lấy ra một thanh trường đao hai mắt hắn đỏ thẫm dùng hết sức bình sinh chặt ngay vào đầu khí linh lang vương đinh một đao này ngưng tụ chân khí cả đời của hắn vật cứng đến mấy cũng có thể phá được ánh đao l o e lên chém thật mạnh vào đầu lang vương chặt vào cả sơn sọ nhưng trong lòng vừa vui mừng được một chút mắt hắn lại trợn tròn lên bởi một đao này tuy chém vào tận trong nao lang vương nhưng con quái đáng sợ này vẫn tiếp tục nhào tới như không có vấn đề gì sức sống mãnh liệt này quả khó mà tin nổi hắn vội vàng muốn rút đao lui về nhưng thanh đao vẫn không n ú c nhích chút nào lâm vào thế bí hắn lại buông tay chạy trốn chết về phía sau hắn là một người thận trọng bình thường luôn mang trên người ba linh khí nhưng khi chạm trán với con sói lớn đáng sợ này lại liên tiếp tổn thất đến lúc này hắn đã hiểu rõ manh thú hạng này mình tuyệt nhiên không thể hàng phục nổi nhưng ngay lúc dùng toàn lực lui về phía sau đôi mắt con sói lớn kia đột nhiên lóe lên một tia điện quang nhìn thấy tia điện quang này nam tử trung niên lập tức run r u dậy đầu hóc trống rỗng dường như đang tiến vào một không gian kỳ lạ khó tin nơi này dường như không có sinh lão bệnh tử không có cường thù đại địch ở nơi này hắn có thể tu luyện tùy thích chưa từng có cấp bậc tồn tại tất cả mọi thứ ở nơi này đều là những thứ mà hắn một lòng hướng tới nhất sau đó một cảm giác đau đớn xé gan xé ruột đột một xâm chiếm thân thể hắn cảm giác này thậm chí vượt quá tưởng tượng của hắn ý niệm tinh thần của hắn rốt cục đã ở về với bản thể nhưng tất cả mọi thứ hắn hiện lên trong mắt hắn lại khiến hắn như rơi xuống vực thảm hắn nhìn thấy một một thân thể không đầu chầm c h ầ m ngã bịch về phía sau rồi gục mạnh xuống mặt đất thân thể này trông thật quen mắt chính là thân thể của hắn nhưng tại sao cơ thể này lại bị mất đầu ý nghĩ này vừa loay lên ý thức của hắn liền rơi vào bóng tối sâu thẳm không còn chút cảm giác nào ở đằng sau đoàn thụy tín chừng mắt ngạc nhiên theo dõi toàn bộ ánh mắt hắn tràn đầy vẻ khó tin tuy hắn biết cự lang hoàng kim cảnh này chắc chắn có chỗ độc đáo khác thường nhưng trừ phi mặc thêm linh giáp sử dụng linh khí đặc biệt linh thú bình thường rất khó chiến thắng một cao thủ loài người đồng cấp bởi thực lực của cao thủ loài người hơn một nửa là dựa vào trang thiết bị bởi vậy đoàn thụy tín vừa phải dốc sức đề phòng vừa phải chuẩn bị tinh thần bôi mỡ dưới chân chạy trốn một khi lang vương không chống cự được nữa hắn sẽ kéo doanh thừa phong chạy trốn thậm chí có chạy thoát được không cũng d ự a cả vào ý trời nhưng hắn không thể ngờ được hai bên vừa giao thủ lang vương đã lập tức chiếm thế thượng phong tuyệt đối cắn chết được một cao thủ loài người hoàng kim cảnh có ba linh binh trên người hơn nữa trong quá trình chiến đấu thực lực lang vương thể hiện và những năng lực đặc biệt kia càng khiến hắn vừa sợ hãi vừa ngạc nhiên xen lẫn vui mừng ánh sáng từ lực nhẹ nhàng quét qua mọi dấu vết trên mặt đất đều hóa thành hư không tuyệt nghệ hoán đổi không gian h ẹ t như dịch chuyển tức thời kia thật sự tồn tại khí linh lang vương ngay cả gặp kẻ địch cấp bậc cao hơn ít nhất cũng khó bị đánh bại tuy vậy điều khiến hắn chấn động nhất là cái nhìn kia của lang vương ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê đoàn thụy tín nhìn thấy rõ ràng nam tử trung niên ngẫng kia muốn đấu kiểu vây thú lúc đánh cược lần cuối cùng trong mắt lang vương ánh lên một tia điện quang kỳ dị khi tia điện quang này chiếu ra tầm mắt hai bên gặp nhau mọi động tác của nam tử trung niên lập tức ngừng lại hắn như đột nhiên bị t r ú n g tả đứng trơ trơ một chỗ mọi chuyện sau đó diễn ra vô cùng đơn giản khí linh lang vương tiến lên mở cái miệng to như bùn máu cắn đứt đầu hắn linh thu thần bí này không ngờ lại có thể chiến thắng một cách nhẹ nhàng như thế à, một tiếng hô thảm thiết phát ra từ phía ba cao thủ bạch ngân cảnh bọn họ bị sáu quỷ binh vây đánh vốn đã không chống đỡ nổi lúc này chỗ dựa duy nhất cũng đã bỏ mạng như vậy hoảng loạn là điều khó tránh khỏi đám quỷ binh này được doanh thừa phong bày mưu không dấu toàn lực để đánh nhưng bọn họ đã vô dụng như vậy bị quỷ binh cào hai cái cũng khó tránh doanh thừa phong khẽ tao mày trầm giọng nói các ngươi còn người nào muốn gọi gọi hết ra đây đại nhân tham mạng ta có mắt không thấy thái sơn xin đại nhân tha cho chúng tiểu nhân một mạng này tiểu nhân làm châu làm ngừa cũng sẽ báo đáp thân điện của người ba người kia vừa kêu la vừa khó khăn tranh né doanh thừa phong h ừ lạnh nói nói như vậy các ngươi đã không gọi được ai nữa rồi tay áo lại vung lên nói đã như vậy lưu các ngươi lại có tác dụng gì giết vừa nói xong s á u quỷ binh lập tức như được tiêm thuốc kích thích kêu gào sống tới lần này chúng không còn hạ thủ lưu tình nữa mà mỗi lần tấn công đều ra đòn lưỡng bại câu t h ư ờ n g chỉ ả a i thiệt Quỷ binh khác với loài người, cùng khác chúng dù có c dù mạng. thương nặng đến h Quỷ đâu, chỉ cần không bị chốc ầ n k ô không không n hoàn toàn, trướng nhanh. Nhưng ba người này lại không có may mắn đó. Bảo vật hình nhân thế mạng này, cũng duyên nó. g gặp bị ba Bảo tiêu diệt trở hát thể rất vật thế lại hồi lại phải ai phục Chỉ h là và được kỳ có có có cơ duyên gặp và có được c đó. may lát sau tiếng kêu xin tha mạng của ba người càng ngày càng thấp dần dần hoàn toàn biến mất nhìn ba thi thể ngã trong vung máu trên mặt đất doanh t h ừ a phong cười lạnh một tiếng vung hát trướng kỳ lên s á u quỷ binh lập tức hóa thành hắc quang chui vào bên trong môi đoàn thụy tín run run trong lòng sôi sục dù tận mắt chứng kiến hết thệ nhưng vẫn có cảm giác như đang trải qua một giấc n g ộ n hắn quay đầu nhìn doanh thừa phong người thanh niên này được sư đệ phong hướng khai quật được từ trong tông môn từ đó về sau nổi lên như cồn tuy hắn cũng tin tưởng chỉ cần doanh thừa phong không chết khi đạo tông sau này có thể phát triển mạnh mẽ trong tay hắn nhưng bây giờ xem ra hắn dường như đã quá coi thường tiểu tử này rồi lúc này trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ kỳ quái không biết phương phủ sư huynh tự mình ra tay có thể thắng được doanh thừa phong hay không sư thúc tổ ngài xem xem trên người bọn họ có cái gì ngài có thể dùng được không doanh thừa phong chỉ linh khí trên mặt đất cười hít mắt từ sau khi có khí linh lang vương hắn căn bản không cần tự mình ra tay cướp đoạt thi thể chỉ cần lang vương hút nhẹ những vật phẩm có giá trị trên người những người này đều sẽ tự động bay tới cho hắn lựa chọn tùy thích không chỉ là những vật phẩm bằng kim loại quý hiếm dù chỉ là vài bình xứ lọ ngọc cũng không thoát được khí linh lang vương sở hữu lực từ vô cùng thần diệu dùng để làm loại chuyện nhỏ nhặt này chẳng khác nào lấy gáo vàng múc bùn hơn nữa tuyệt không lộ chút sơ hở đoàn thụy tín a một tiếng lắc đầu liên tục t h ừ a phong đây đều là chiến lợi phẩm của ngươi lão phu không thể đầu vào một mạng của lão nhân hôm nay là do doanh thừa phong cứu lại ăn của hắn một viên đan dược hồi sinh quý giá sao có thể mặt dậy lấy thêm chiến lợi phẩm doanh thừa phong trầm ngâm một chút nói sư thúc tổ chúng ta là đồng môn ngài và phong sư tổ lại có ơn chiếu cố với đệ tử mấy thứ đồ lặt vặt này đoàn thụy tín không chút do dự khoát tay chặt lại nói những thứ này cũng không phải đồ lặt vặt đều là linh khí của cao thủ bạch ngân cảnh thậm chí là hoàng kim cảnh mỗi món đều vô cùng đăng giá người phải thu giữ cẩn thận sau này có thể còn dùng đến doanh thửa phong dở khóc dở cười lắc đầu nếu như là trước khi tiến vào chiến trường cổ hắn sẽ không hào phóng như vậy nhưng lúc này hắn đã vô cùng đầy đủ mấy thứ này quả không đáng để tâm doanh thừa phong đảo mắt một vòng cười nói sư thúc tổ nghe nói ngài hái được một ngọn kỳ lân thảo khuôn mặt đoàn thụy tín lộ ra ý cười hắn cười ha ha gỡ chiếc bao trên lưng xuống lấy ra một hộp ngọc động tác của hắn rất chậm vô cùng cẩn thận từ từ mở hộp ngọc ra bên trong quả nhiên có một ngọn cỏ xanh biếc l o à i cỏ này hình dáng vô cùng cổ quái giống như một con kỳ lân đang co mình ngủ trên mặt đất tỏa ra một mùi thơm nhàn đoàn thụy tín than nhẹ nói lão phu lần này dạo chơi trong chiến trường cổ vừa hay bắt gặp vật này mới hái đem về ha ha nhưng cũng chính bởi vật này mới bị ba người kia truy sát nếu không gặp được ngươi lão phu lần này quả thật khó tránh khỏi thai vạn doanh thừa phong nội nói sư thúc tổ quá khiêm tốn rồi ngài ở hiền ắt sẽ gặp lành dù đệ tử có không đến cũng sẽ không việc gì đoàn thụy tín tức giận nói hiệu nói v ư a doanh thừa phong ngượng ngập cười một tiếng ánh mắt lưu luyến dán chặt vào kỳ lân thảo đoàn thụy tín đóng hộp vào nhét vào trong tay doanh thừa phong nói vật này đối với lao phu vô dụng thẳng cho ngươi doanh thừa phong nhận ra hắn mừng thầm trong lòng một tay nắm chặt chiếc hộp ngoài miệng lại nói sư thúc tổ thật ngại quá đoàn thụy tín hử một tiếng nói mạng của lão phu do ngươi cứu thẳng ngươi một món đồ thì có sao doanh thừa phong trầm ngâm một chút nói cũng tốt đệ tử quả thật cần dùng vật đó làm thuốc tuy vậy đệ tử không thể lấy không đồ của ngài những chiến lợi phẩm này đều là của ngài đoàn thụy tín quét qua đám đồ trên mặt đất nói trong lòng không rung động chút nào là giả hắn suy nghĩ một chút nói cũng được những thứ trên người ba tên bạch ngân cảnh kia là của ta đồ của tên hoàng kim cảnh kia ngươi hay giữ lấy trừ phi bất đắc dĩ lao phu cũng không cần doanh t h ừ a phong mở miệng định nói cuối cùng chỉ gật đầu kỳ thực chỉ cần có được phần kỳ lân thảo này dù có phải đổ máu một lần hắn cũng cam tâm thu dọn xong đám đồ kia doanh thừa phong nói sư thúc tổ ngài vào được chiến trường cổ bằng cách nào phong sư tổ vẫn khỏe chứ đoàn thụy tín lặng lẽ cười nói phong sư đệ rất khỏe mạnh còn lao phu tiến vào chỗ này là để tìm ngươi t r ư ơ n g năm trăm mười chín phục rồi doanh thừa phong giật mình nói ngài đến vì đệ tử không sai đoàn thụy tín trầm mặt gật đầu hắn do dự một lát chậm rãi nói thưa phong sau khi vào chiến trường cổ ngươi có gặp trương vạn niên sư thúc không doanh thừa phong thầm dùng mình tên trương vạn niên này theo hắn vào chiến trường cổ còn muốn lấy mạng hắn tuy tất cả đều là tề thiên lão tổ đứng đằng sau s ứ i r ụ c sai khiến nhưng người này dù sao cũng chẳng tốt đẹp gì tuy vậy dù sao hắn cũng là trưởng bối trong môn nếu để người khác biết được mình giết thái thượng trưởng lao trong môn dù lúc này đã không còn ai làm gì được hắn nhưng trung quy vẫn là một chuyện phiền thoái bởi vậy hắn lập tức tỏ ra mù mờ lắc đầu nói đệ tử chưa từng gặp sư thúc tổ trương vạn niên chẳng lẽ ngài ấy cũng đã vào chiến trường cổ sao đoàn thụy tín nhìn trăm trăm doanh thừa phong dường như muốn xem lời này của hắn là thật hay giả một lúc sau hắn chậm rãi gật đầu thở phào nhẹ nhõm nói n g ư ờ i không gặp hắn thì thôi doanh thừa phong hơi nhăn mày g ặ n g hỏi sư thúc tổ rốt cục có chuyện gì trương sư thúc tổ có chuyện cần tìm đệ từ sao trên mặt đoàn thụy tín hơi lộ vẻ xấu hổ trương vạn niên tuy hành sự thân bí nhưng vẫn để lại dấu vết có thể lần theo sau khi đám người phương phủ phát hiện được không khỏi giận tím mặt mày vừa phải âm thầm khống chế các thành viên khác của trương gia đồng thời cũng phái đội thái thượng trưởng lao tiến vào chiến trường cổ các trưởng lao khác đều kết thành nhóm hai đến ba người nhưng thực lực của đoàn thụy tín lại kéo tất cả xuống bởi vậy mới phải một mình đi tìm có điều tìm một người trong chiến trường cổ chẳng khác nào mỏ kim n ấ y bể không ai có thể chắc chắn sẽ tìm được bọn họ bây giờ trùng hợp gặp được nhau đoàn thụy tín cũng không nói thật ra hết nếu để tiểu tử này biết trương vạn niên tiến vào chiến trường cổ gây hơn với hắn có trời mới biết tiểu tử này sẽ nghĩ ra thứ không hay ho gì nếu chỉ bởi vậy mà quan hệ hắn và tông môn sinh ra dạn nứt đó mới là được ít mất nhiều ý nghĩ này vừa thoáng xuất hiện đoàn thụy tín lập tức nói thưa phong trương vạn niên vào chiến trường cổ là vì việc tư không liên quan gì đến người lao phu tiến vào nơi này chỉ là muốn xem ngươi đã tu luyện đến đâu thôi doanh thừa phong đã biết tất cả có điều nếu đoàn thụy tín đã không nói hắn đương nhiên sẽ không c h ọ c vào hắn khẽ mỉm cười nói sư thúc tổ đệ tử cũng có một lần kỳ ngộ trong chiến trường cổ việc tu luyện cũng coi như khá thuận lợi không gặp trở ngại gì đoàn thụy tín gật đầu nửa năm không gặp khí tức của ngươi đã trở nên vững vàng hơn bạch ngân cảnh này rõ ràng đã hoàn toàn ổn định rồi doanh thừa phong thầm cảm thấy buồn cười tinh thần lực của hắn đã thần tốc lên đến hoàng kim cảnh chân khí bạch ngân cảnh này tất nhiên phải ổn định rồi chỉ có điều vừa nghĩ tới từ lúc tiến vào chiến trường cổ tới giờ chớp mắt đã nửa năm hắn không khỏi cảm khái trong lòng thừa phong ngươi tính sau này thế nào đoàn thụy tín trầm giọng hỏi doanh thừa phong suy nghĩ một chút nói đệ tử dự định đi thăm một di tích nữa rồi tạm thời ngừng luyện tập trở về tông môn ánh mắt đoàn thụy tín sáng ngời lên nói bao lâu nhanh thì ba tháng chậm thì nửa năm đệ tử chắc chắn sẽ trở về doanh thừa phong không chút do dự nói bắt quỷ binh hoàng kim cảnh Luyện hoàng kim phá cảnh phá kim đoàn a a n những người khác đều là những việc khó như đối đều với việc hái khác khó là s trên trời, thử nhưng doanh phong đối với doanh thử phong lại l c h u y ệ bình thường. Tốt. Đoàn thụy ư ờ n Đoàn g Tốt. t h tín mừng rỡ nói lao phu về tông môn trước nói cho phong sư huynh và phong sư đệ biết tin của ngươi để bọn họ khỏi lo lắng doanh thừa phong nhớ tới phong huống trong lòng lập tức nóng lên hận không thể lập tức trở về bái kiến người nhưng hắn đã nhanh chóng k h ô n g chế được cảm xúc kích động của bản thân bây giờ vẫn chưa phải là thời cơ tốt nhất l u y ệ n được hoàng kim phá cảnh đan song mới là thời điểm tốt nhất để bái kiến người sư thúc tổ cha mẹ đệ tử ngươi yên tâm bọn họ ở trong môn tất cả đều bình thường đoàn thụy tín cười ha ha nói từ khi ngươi trở thành hộ pháp của linh đạo thánh đường chẳng còn ai dám nhắm vào họ cả trực tiếp hay gián tiếp hắn đưa tay vỗ vỗ vai doanh thừa phong nói sâu xa có điều bọn họ có thể sống tốt hơn hay không chỉ có thể dựa vào chính ngươi doanh thừa phong gật đầu thật mạnh nói đệ tử đã hiểu đoàn thụy tín do dự một chút đột ngột nói thưa phong nếu ngươi gặp trương vạn niên trong chiến trường cổ phải cố sức tránh đi doanh thừa phong gần như ngẩn ra một lúc hắn như n ộ ra điều gì gật đầu nói đệ tử tuân mệnh đoàn thụy tín khẽ thở dài nếu quả thật không tránh được hoặc có xung đột gì ngươi cũng không cần phải nương tay nhớ cho kỹ bảo vệ tính mạng bản thân mới là điều quan trọng nhất trong lòng doanh thừa phong hơi nóng lên nói đa tạ sư thúc tổ đã dạy bảo đoàn thụy tín có thể nói ra những lời này rõ ràng đã thể hiện rõ lập trường đoàn thụy tín khoát khoát tay nói lao phu ẩn cư ở đây ngươi đi đi nhớ cẩn thận vâng doanh thừa phong ôm quyền thi lễ với đoàn thụy tín nói đệ tử đi trước hẹn ngày gặp lại trong tông môn ngao khí linh lang đột nhiên thét lên một tiếng dài con vật này sau khi giết được võ giả hoàng kim cảnh kia không chịu quay về trong tấm kiên h mà lại dán chặt lấy chân doanh thừa phong nhẹ nhàng cọ cọ doanh thừa phong không nhịn nổi cười hắn lắc lắc đầu động thân ngồi luôn lên lưng sói sói hoang thông thường tất nhiên sẽ không chở được con người nhưng lang vương này không giống như vậy nó vừa xây dịch chân đã hóa thành một cơn gió trước mắt đã chạy ra đằng xa đoàn thụy tín nhìn hắn rời khỏi miệng thì thào phong sư đệ đệ quả thật nhìn xa trông rộng vi huynh phục rồi thu bên trong một di tích doanh thừa phong khẽ quát một tiếng một quỷ binh hoàng kim cảnh phát ra tiếng gào thét đau khổ tột cùng nó liều mạng dãy r i a nhưng trong không gian thần bí của nơi này ngoài nó ra còn có hơn chục quỷ binh đồng cấp chúng hung ác gấn chặt nó xuống đất tuy trên người đau đớn khó chịu vô cùng nhưng nó chỉ có thể kêu r ê n không ngừng không còn sức lực di chuyển một lúc lâu sau nó thở dài ra một hơi cơ thể không còn cử động từ từ y ế n lại sau đó nó mở hai mắt ra lúc này đôi mắt nó đã không còn hỗn độn mơ hồ nữa mà ánh lên một tia trí tuệ phân thân tinh thần của trí linh dùng cách thức mạnh tay này để trực tiếp xâm nhập vào trong thân thể của nó lấy đi bản năng của nó để khống chế cơ thể này doanh thừa phong cũng thở dài một hơi thu ý niệm tinh thần của mình về hát t r ư ớ n g kỳ hắn tới cái di tích lâm phong quỷ quái này đã hơn một tháng rồi trong một tháng này mỗi ngày hắn đều đi vơ vét quỷ binh hoàng kim cảnh với tốc độ một ngày hai con kỳ thực nếu xét về số lượng quỷ binh hoàng kim cảnh trong hát t r ư ớ n g kỳ nếu thả ra thì đừng nói một ngày hai con dù một ngày mười c o n cũng là chuyện dễ như t r ở bàn tay nhưng trong di tích này vẫn còn một con binh vương tử kim cảnh bây giờ binh vương hai đầu vẫn đang ngủ say khí linh b á vương thương đang nằm im trong bể máu chờ hồi phục nếu không có trong tay hai quân bài mạnh nhất doanh t h ừ a phong cũng không dám tùy tiện t r e o t r ọ c quỷ binh tử kim cảnh bởi vậy hắn mới phải hết sức cẩn trọng mỗi ngày chỉ thu thập và hoán chuyển hai quỷ binh hoàng kim cảnh đ ỗ n g nhiên từ người hắn tỏa ra một lồn u g xương trắng sáng ngưng tụ thành hình người chính là khí linh đan lộ nhát gan như chuột kia ha ha doanh huynh đệ thu hoạch của ngươi ở nơi này quả thật không ít nó cười ha ha nói chúng ta đến một di tích gâm phong quỷ vực khác thu thập thôi doanh t h ừ a phong hơi nhăn mày nói khí linh huynh ở quỷ vực gâm phong này ít nhất cũng phải có hơn năm trăm quỷ binh hoàng kim cảnh chúng ta mới thu thập được một phần mười bây giờ đi e hơi sớm nếu so ra di tích này còn lớn hơn gấp đôi so với quỷ vực gâm phong trước đó năm trăm ủy binh hoàng kim cảnh chẳng qua chỉ là phỏng đoán mà thôi khí linh đan lô khe than một tiếng nói doanh huynh đệ không biết đó thôi ngươi hiện giờ mới bắt được năm mươi ủy binh hoàng kim cảnh vẫn chưa đủ để thu hút sự chú ý của binh vương tử kim cảnh nhưng nếu còn tiếp tục mọi chuyện e sẽ khó nói hơn doanh thừa phong hơi nhăn mày hắn đương nhiên hiểu rõ tiếp tục đi săn thì khả năng bị phát hiện sẽ càng lớn hơn chỉ có điều cho dù bị phát hiện hắn cũng tự tin mình sẽ an toàn thoát thân như thể nhìn thấu tâm tư hắn khí linh đan lô khuyên nhủ doanh huynh đệ ngươi có biết vì sao trong một di tích chỉ có thể sinh ra được một quỷ binh tử kim cảnh không không biết đang muốn xin thỉnh giáo doanh thừa phong nghiêm nghị nói khí linh đan lô sắc mặt nặng nề nói bởi trong mỗi quỷ vực gâm phong chỉ có thể có một vương một khi đã xuất hiện binh vương những quỷ binh khác sẽ không còn cơ hội ha ha hán cười lạnh nói binh vương binh vương ngươi đã hiểu ý nghĩa của nó chưa doanh thừa phong thầm dùng mình nói chẳng lẽ binh vương còn có thể khống chế các quỷ binh khác sao khí linh đan lô chậm rãi gật đầu nói đúng vậy nếu gặp cao thủ binh vương khó có thể địch nổi nó chắc chắn sẽ phát ra tiếng kêu cầu cứu khi đó toàn bộ quỷ binh trong di tích sẽ đều trở thành kẻ địch của ngươi nó nở một nụ cười kỳ dị nói tiếp nếu như ngươi cho rằng mình có thể giết hết quỷ binh trong quỷ vừa câm p h ò n g vậy cứ tiếp tục ở đây đi doanh t h ừ a phong hít mạnh một hơi chỉ cần nghĩ đến số lượng quỷ binh nhiều không đếm xuể kia cũng đủ để khiến người ta nổi cả da gà lên rồi quỷ binh trong hát chướng kỳ dù mạnh cũng không thể địch nổi nhiều kẻ thù đến vậy khí linh đan lô cười ha ha nói doanh huynh đệ ngươi cũng không cần lo lắng thực ra chỉ cần ngươi đợi vài năm lại đến số lượng quỷ binh hoàng kim cảnh lại trở về năm trăm đủ để ngươi săn bắt rồi doanh thừa phong hơi giật mình nói sao lại như vậy khí linh đan lô thản nhiên nói mỗi quỷ v ư ợ t â m phong quỷ khí có hạ n số lượng quỷ binh sinh ra được cũng có hạn đừng nói thiếu vải hoàng kim cảnh cho dù thiếu binh vương tử kim cảnh cũng rất nhanh là sẽ sinh ra được con mới doanh thửa phong kinh ngạc ồ lên một tiếng bây giờ mới hiểu một chút về sự tồn tại của quỷ binh chẳng trách quỷ vực gâm phong trải quả bao nhiêu năm tháng cũng không có ai tiêu diệt được chương năm trăm hai mươi phát giác giống từng âm thanh thống khổ vang lên đủ để khiến người ta sởn tóc gáy nhưng dù có nghe thấy âm thanh này Doanh thừa phong thừa thanh binh cũng không có động tính gì. Kể cả âm thanh đó có thê thiết gấp trăm gấp gì. và đám đó âm quỷ có cả có Kể l ầ n c ũ này g chẳng thể l m Kim họ binh Hoàng Cảnh động lòng.、Cuối、cùng, tiếng giống kia cũng dần dần lạng xuống, n Cuối quỷ kia à cũng trong ở thành một đại tướng trướng đại dưới d a h thừa h p o n Ý niệm n i t hát thần chìm h vào trướng kỳ đã có hơn chín trăm linh quỷ binh trừ binh vương hai đầu vẫn ngủ say chưa tỉnh cùng hơn m ộ ư ơ i quỷ binh bạch ngấn cảnh còn lại tất cả đều là hoàng kim cảnh vô cùng mạnh số lượng quỷ binh khổng lồ như vậy quả thực khó mà tin nổi t r ầ m rãi thu hồi t h ầ n nhiệm doanh thừa phong nghiêng đầu nhìn lại ở bên cạnh cách hắn không xa một tầng xương đen dày đặc vây kín lấy phía trên đan lô còn bên dưới đan lô lửa lân tinh không ngừng thiêu đốt tỏa ra nguồn năng lượng vô tận từ sau khi đến di tích này doanh thừa phong vẫn chưa thu phục quỷ binh hoàng kim cảnh đầu tiên bắt được mà đem nó cho khí linh đan lô để nó bắt đầu luyện hoàng kim phá cảnh đan không ngờ việc luyện chế đan dược này lại khá phức tạp khí linh đan lô đã luyện chế một ngày một đêm vẫn chưa xong phải biết rằng khí linh đan lô và linh sư bình thường vô cùng khác biệt nó chính là linh thể ngưng tụ của đan lô thông thuộc quá trình luyện đan cũng như người thường hít thở khí trời bởi vậy thời gian và chất lượng luyện đan của nó nhanh và tốt hơn nhiều so với linh sư thông thường trong khi nó chỉ mất một ngày một đêm để luyện đan linh sư bình thường cần ít nhất ba ngày trở lên chẳng trách khí linh đan lô từng nói luyện đan dược kia phải hao phí một lượng lớn năng lượng mỗi tháng chỉ có thể luyện một viên xem ra cũng không phải nói ngoa đột nhiên trong lòng như có điều gì doanh thừa phong túi đầu nhìn vào hát t r ư ớ n g kỳ ngay lúc đó hắn cảm nhận được từ hát t r ư ớ n g kỳ tỏa ra một luồng khí tức vô cùng mạnh luồng khí tức này không xa lạ gì chính là của binh vương hai đầu có điều khí tức này lại chứa được một luồng năng lượng vô cùng mạnh lực không gian đây có lẽ chính là năng lực mới của nó sau khi hòa làm một với định vị thạch giống trong hát t r ư ớ n g kỳ hai cái đầu đều mở mắt nó đứng lên n g n g hai cái đầu lớn mở ra khuôn miệng đỏ lòm như b ồ n máu gầm lên hai tiếng long trời lở đất âm thanh này lan truyền ra xa vang vẳng khắp hát chương kỳ mà ngay lúc này hơn chín trăm quỷ binh hoàng kim cảnh cũng đồng thời mở miệng giống lên như thể đang hưởng ứng theo tiếng rít gào của nó còn mười quỷ binh bạch ngân cảnh lại phủ phục trên mặt đất thân thể hơi run lên dường như đang bày tỏ sự thần phục đối với đại vương trí cao vô thượng của chúng doanh thừa phong nhấn mày mặt hơi biên sắc kinh ngạc kêu lên không hay rồi hát t r ư ớ n g kỳ hiện giờ đã là linh khí hoàng kim cảnh bởi vậy mới có thể cất chứa nhiều quỷ b i n h mạnh như thế nhưng cũng chính bởi dung lượng của nó đã gần b á o hào nên khi sức mạnh của tất cả quỷ binh hòa là một uy năng được phát ra không phải là thứ nó có thể c h ó i buộc được như có một luồng gió mạnh quét qua từ trong hát t r ư ớ n g kỳ phóng ra một luồng khí tức quần bạo hung ác tột cùng luồng khí tức này tràn ra bốn phương tám hướng không gì khống chế được doanh thừa phong bất đắc dĩ cười khổ trong khoảng thời gian này ở bất kỳ âm phong quỷ vực nào hắn đều vô cùng khiêm tốn một khi đã bắt được năm mươi quỷ binh hoàng kim cảnh liền lập tức rời khỏi không chút lưu luyến tránh làm kinh động binh vương tử kim cảnh ở các di tích nhưng hiện giờ luồng hơi thở này đã lan ra chẳng khác nào đang khiêu chiến với binh vương nếu nó không phát giác ra mới là sự lạ thoáng nhìn qua một cái ý niệm đầu tiên của doanh thừa phong chính là mang theo khí linh đan lô rời khỏi nơi này dựa vào khinh công của hắn nếu dùng toàn lực cũng đủ để thoát hiểm trước khi binh vương tới nhưng hiện giờ phía trên lò luyện đan xương khói lợn lờ rõ ràng đã tới thời điểm then chốt hắn cũng không dám quấy dày bằng không rất có thể kiếm tuổi ba năm t i ê u một giờ giống từ đằng xa đột nhiên vẳng đến một tiếng giống long trời lở đất hệt như vừa rồi cùng với tiếng giống là tiếng kêu kỳ dị phát ra từ vô số quỷ binh doanh thửa phong thở dài một tiếng hắn lắc đầu cắm hắt t r ư ớ n g kỳ xuống mặt đất rồi lấy ra lang vương thuẫn và hàn băng trường kiếm vừa quyết định xong từ người hắn cũng dâng ra một luồng khí thế đầy dũng mãnh tuy tinh thần lực của hắn chỉ có hoàng kim cảnh chân khí lại ngưng tụ ở bạch ngân cảnh nhưng luồng khí thế tuôn trào từ cơ thể hắn không kém hơn là bao so với cao thủ hoàng kim cảnh bình thường điều này cũng bởi hắn có lòng tin kiên định cùng với đó là sự tự tin do bàn tay hắn đã nhốn máu ba cao thủ từ kim cảnh hắn đã không còn sợ cao thủ từ kim cảnh nữa hát chướng kỳ bay bay vài cái một luồng khí đen từ bên trong bán ra vừa hay thức tỉnh được xong đầu nó phủ phục dưới chân doanh thừa phong hai chiếc đầu lớn thân thiết cọ cọ chân hắn tuy nhiên chỉ một lát sau hai tròng mắt của nó lập tức sáng lên toàn bộ cơ thể lập tức dựng thẳng dậy ánh mắt của nó dán chặt vào một nơi nào đó trong căn phòng trên người lại tỏa ra một luồng khí tức nặng nề nguy hiểm doanh t h ừ a phong nhẹ nhàng vô vô đầu nó biết nó đã phát hiện ra binh vương nơi này đang sắp đến nhưng khi đưa tay vô về song đầu hắn lại có chút kinh ngạc bởi hắn phát hiện ra sau lần ngủ say vừa rồi cơ thể của song đầu dường như đã có sự thay đổi không ai ngờ tới trong h thể nó dường như đã co lại rất nhiều, nhưng lại cao hơn một chút, khiến doanh thừa phong có cảm giác song đầu đang phát triển thành nhất, thân thể như nhiên, không thay chút khiến khác phải như thế. â n nó dường song đang triển dạng con người. nếu nó nên cùng giống loài người. Đương nhiên, đôi đầu lớn kia của nó vẫn không thay đổi chút nào, vẫn đáng sợ khiến kẻ khác phải run như thế. Giống. rất một Ít tiếp tục trở t có giác đã đầu đôi đầu đổi coi cao cảm của của loài lại lại kia bộ kẻ sẽ sợ vậy vô dày lúc doanh thừa phong đánh giá binh vương hai đầu một luồng khí đen lại đột nhiên xuất hiện hắc khí lượn lờ rồi dần ngưng tụ thành hình người con quái vật này có chút tương đồng với quỷ binh doanh thừa phong gặp lúc mới đầu cũng là một quỷ binh hình người cao khoảng ba mét chỉ có điều khuôn mặt nó đáng sợ đến mức khiến cho người ta không dám nhìn thẳng trông như một cái đầu lâu nhìn thấy là s ờ n tóc gáy thân hình s o n g đầu lập tức dựng thẳng lên khí tức trên người càng trở nên dày đặc hai chiếc đầu lớn phát ra tiếng giống thị uy ánh mắt lạnh như băng không chút tình cảm nào của quái vật hình người kia quét qua tổ hợp kỳ lạ bọn họ đột nhiên nói ngươi là ai vì sao lại đem một con người đến lánh địa của ta nó trực tiếp hỏi binh vương mà không thèm để mắt đến tên tiểu tử hoàng kim cảnh là doanh thừa phong lãnh địa của ngươi trên mặt s o n g đầu thoáng lộ vẻ trào phúng tuy nó chưa tiến hóa thành người nhưng bởi có hai đầu giữa ngược lại có định vị thạch nên khí tức của nó tuyệt nhiên không kém đối phương bây giờ ta nói cho ngươi biết chủ nhân nơi này là ta n a mơ m quỷ binh hình người nọ n h a răng trợn mắt nói ngươi còn chưa tiến hóa được s o n g bước đầu tiên còn dám đến khiêu khích bổn tọa h ừ đáng chết theo tiếng hét giận dữ cơ thể nó hóa thành một luồng sáng đen vọt thẳng tới song đầu đôi mắt song đầu không hề ánh lên chút sợ hãi nào ngược lại tràn đầy vẻ hưng phấn chẳng khác nào một đứa bé đột nhiên nhìn thấy loại kẹo mình thích nhất suýt chút nữa liền chảy nước miếng hai chiếc đầu lớn đồng thời lắc một cái răng nanh sắc nhọn đột ngột căn phập vào luồng khí đen mà quỷ binh nhân hình kia hóa thành có điều luồng khí đen kia linh hoạt vô cùng đột nhiên chuyển hướng giữa không trùng nhẹ nhàng tránh được hai cái miệng to lớn đáng sợ kia ẩm l u ô n g hắc khi đánh mạnh vào ngực sông đầu bất kể quỷ binh mạnh cỡ nào cũng không thể tu luyện được đến độ toàn thân từ trên xuống dưới đều cứng như kim cương quỷ binh kia nhiều kinh nghiệm chiến đấu trước đó cả mấy trăm năm đã có thần chí thân thể lại dần dần biến thành hình người đây là đặc tính chung của binh vương tử kim cảnh sau khi thực lực lên đến tử kim cảnh bất luận bản thể của chúng là gì đều có thể dần dần biến thành hình người thực lực mà thần chí binh vương trước mặt này có được thực sự trên cơ sông đầu nhưng lúc đánh ngã sông đầu nó lại phát ra một tiếng kêu bi thương t h ẳ n g thiết luồng khí đen kia cũng lùi về phía sau với tốc độ nhanh gấp đôi so với lúc sống tới hai miệng s o n g đầu phát ra tiếng gầm gừ đầy miệng ai trên người nó cũng bước lên nguồn luồng sáng đen khải giáp tử kim cảnh phóng thích uy năng của nó mạnh mẽ phản kích lại đòn tấn công của binh vương linh giáp ngươi sao lại có linh giáp của loài người quỷ binh kia giận dữ quát cấp tử kim đây nhất định là linh giáp tử kim nó tuy cố sức gào thét vô cùng không cam lòng nhưng trong tiếng kêu của nó lại tràn đầy sự hâm mộ và ghen t ị x o n g đầu cười lớn một tiếng nó không giải thích bất kỳ điều gì thân hình chỉ nhoáng lên một cái dùng động tắc không chút tương xứng với thể hình nào h về phía đối phương hai cái miệng lớn kia đồng thời phun ra một luồng sáng đen c u ố n tới như dây thừng hừ quỷ binh tử kim cảnh kia giận dữ thân hình nhoáng lên một cái nhào tới dầm dầm dầm một loạt tiếng nổ lớn từ hai binh vương phát ra chúng lấy cương khắc cương không chương ú t n h ợ n g bộ đối p h ư Lúc năm à toàn y bộ c n phòng cắt đùi ù m ị trăm khí hung tức bạo hai mươi mốt binh vương chi tranh rầm rầm rầm từng loạt tiếng nổ vang lên không dứt lực đánh rung manh không chút lưu t ì n h h n h kích bốn phía vách đá chỉ có điều vách đá này rất cứng có thể nói là độc nhất vô nhị cho dù là hai vị tử kim cảnh mạnh mẽ ở trong này liều chết đ ầ u đả cũng không thể làm cho nơi này rơi nửa mảnh đá doanh thừa phong lui về phía sau mấy bước đứng chắn trước lò luyện đan trên tay hắn cầm lang vương thuẫn trên mặt thuẫn chấp động từng tia năng lượng g ậ n sóng đây là tấm thuẫn nhận lấy dư ba công kích sau đó phóng xuất ra ngoài tuy rằng lang vương thuẫn chỉ là một linh khí phòng hộ cấp hoàng kim nhưng trên mặt của nó lại ngưng tụ vô số tâm huyết của doanh thừa phong dùng để chống lại dư ba chiến đấu là dư giả rồi hai quỷ binh cảnh giới đỉnh cao thi triển ra khả năng có thể lực lượng dường như vận dụng đến cực h ạ n mỗi một đòn đều là đòn cực mạnh a n h kích trên thân thể đối phương tuy nhiên tình huống hai bên vẫn có bất đồng thật lớn mỗi một lần móng vuốt và miệng lớn của song đầu cắn xé trên người đối phương cũng sẽ lưu lại một vết thương thật lớn chỉ có điều nơi đây quỷ khí mãnh liệt mê ngông nhưng vết thương này rất nhanh là có thể khỏi hẳn tuy rằng miệng vết thương có thể khép lại nhưng năng lượng mà đầu quỷ binh tử kim cảnh này tích tụ vẫn chậm rãi từng k i a từng k i a trôi đi mà thân mình song đầu lại khác biệt quỷ binh tử kim cảnh tuy rằng mỗi một lần có thể đem đôi tay cứng như sắt thép doanh kích trên cơ thể của nó nhưng cùng lúc linh giáp trên người song đầu sẽ lại phóng xuất ra một vòng sáng năng lượng mạnh mẽ khiến cổ lực lượng này bị tiêu trừ dần dần cho đến khi yếu nhất tử kim cảnh linh giáp hơn nữa còn trải qua khí linh đan lô tế luyện lại hơn nữa còn dung hợp một bộ phận năng lượng của vị thạch khiến lực phòng ngự đã đạt tới mức cực kỳ h u n g mạnh tuy rằng quyền cước của tử kim cảnh binh vương cực kỳ hung bạo nhưng trải qua áo giáp làm suy yếu thương thế của hắn quả thực lại cực kỳ bẽ nhỏ tuy rằng lực lượng của nó mạnh hơn so với song đầu nhưng nếu xét về trình độ thương tổn gây ra cho đối phương thì nó có chút không bằng chỉ có điều binh vương này dù sao cũng là một vị cường giả siêu cấp thăng cấp tử kim cảnh mấy trăm năm thân thể hắn dũng mãnh và tích tự nặng lượng hơn xa so với song đầu rất nhiều cho nên rằng có đến tận bây giờ vẫn chưa thể phân ra thắng bại đấu tiếp nửa ngày song đầu đột nhiên ngẩng cao đầu têu to một tiếng nó mở cái miệng ra thật to một đạo h á c quang trợt từ giữa kích bắn mà ra đạo h á c quang này nhanh như tia chớp cho dù tốc độ di chuyển của đối phương nhanh bất thường cũng vẫn không thể t r á n h né vụ sau một tiếng văng nhỏ thân hình quỷ binh tử kim cảnh bỗng nhiều hơn một cái lô mau lớn ngao linh binh tử kim cảnh người thậm chí có linh binh tử kim cảnh quỷ binh hình người chật vật lùi ra phía sau trong miệng nó phát ra tiếng kêu cực kỳ k i n h sợ rất hiển nhiên linh binh tử kim cảnh tạo thành thương tổn nặng hơn móng vuốt sắc bén của song đầu rất nhiều mà ngay cả đầu linh binh tử kim cảnh đều không chịu nổi thương thế trầm trọng đến vậy doanh thừa phong khẽ mỉm cười sau khi sử dụng linh khí thực lực của song đầu quả nhiên mạnh hơn so với quỷ binh tử kim cảnh tuy rằng loại này hùng mạnh là do trang bị nâng lên nhưng hắn cũng đủ hài lòng trang bị nguyên bản chính là một bộ phận thực lực của mỗi người hắn còn hận không thể khiến tất cả trang bị trên người bọn hắn tấn thăng tới tử kim cảnh đây nếu là người khác biết tâm nguyện này của hắn chắc sẽ phải buồn bực h ộ p máu trang bị tử kim cho dù bản thân cường giả tử kim cảnh tối đa cũng chỉ có một kiện hai kiện cho dù là linh tháp chân nhân cũng chưa chắc có thể có được ha ha tên ngu ngốc nhà ngươi mỗi ngày đều giấu mặt trong nhà đương nhiên không có khả năng có trang bị đưa tới cửa hai cái đầu thật lớn của song đầu điên cuông lắc lư nó cũng không nghĩ lại trang bị của chính mình đoạt từ trong tay hai đấy lại còn ở chỗ này dạy bảo đối phương Hừ. n g ư ơ i có trang bị thì sao nhân hình binh vương hung tận nói ta cho tiểu tử mới tiến cấp tử kim n h ị n cái gì mới là thần thông lớn nhất của quỷ binh chúng ta sắc mặt của doanh thừa phong hơi đổi hán thoáng lui về phía sau một bước gần như ở cùng một chỗ với khí linh đan lô ba thân thể của quỷ binh đ ỗ n g nhiên bạo liệt biến thành một màn x ư ơ n g mù dày đặc sương mù dày đặc sôi trào khởi động nháy mắt đã đem song đầu bao vào song đầu binh vương nổi giận gầm lên một tiếng hai cái đầu to của nó không ngừng phun ra một lượng lớn tử vong hắc khí mà hắc khí kia ở bên trong lại còn một đạo ám sắc nhìn không thấy xuyên qua nhưng khiến nó cảm thấy kinh hãi chính là bất kể là nó há miệng lớn phun ra nuốt vào ở giữa phóng r a tử kim dao găm đều không thể suy giảm được nhiều màn sương mù dày đặc này sắc mặt của doanh thừa phong hơi đổi hắn hít sâu một hơi trên hàn băng trường kiếm hiện lên một tia sáng đột nhờ ý hệ một thanh âm quen thuộc vang lên bên t a y hắn n g ư ờ i đang muốn làm gì đó muốn nhúng tay sao doanh thừa phong vừa quay đầu nhìn không khỏi mừng thầm trong lòng nói khí linh huynh ngươi luyện đan thành công dừng một chút hắn quan tâm nói chúng ta không quáy dày đến ngươi chứ khí linh đan lô tức giận các ngươi bên ngoài quậy đến long trời lỡ đất ta còn có thể an tâm luyện đan sao hừ may mắn là thực lực của ta đủ cường đại mới có thể thành công đôi mắt của doanh thừa phong sáng ngời trên mặt lộ ra một tia mỉm cười an ủi chân thành tha thiết khí linh đan lô nhìn phía trước có chút bất đắc gì nói ta không phải đã nói rồi sao không nên đi t r e o chọc quỷ bình tử kim cảnh này sao ngươi lại không nghe doanh thừa phong nhún vai nói không phải ta t r e o nó mà là nó đột nhiên chạy đến đấy a khí linh đan lô hơi nhăn mặt nói xem ra vận may của chúng ta dùng hết rồi doanh thừa phong bật cười nói khí linh h u n h một cái binh vương thôi không có gì gọi là đặc biệt hơn người đấy hắn miêu tả sơ lược dường như là tự thuật một sự tình không đáng nhắc đến nhưng bé nhỏ không đáng kể ở trong miệng hắn là một vị tử kim cảnh cường nhân a tuy nhiên bất kể là người nói hay người nghe là khí linh đan lô đều thấy không có gì kỳ quái chỉ bằng doanh thừa phong lúc này cầm trên tay binh lực hát c h ứ n g kỳ đừng nói là một quỷ binh tử kim cảnh cho dù là gặp văn tinh trong tay c ầ m ác long hình chiếu cũng có sức để đánh một trận so ra một cường giả tử kim cảnh quả thật không coi vào đâu khí linh đan lô lặng lẽ cười nhìn trường kiếm trong tay doanh thừa phong đột nhiên nói doanh linh nếu chỉ có song đầu và người này chiến đấu thì đó chính là hai vị binh vương đấu với nhau thì quỷ binh ở đây không dám nhúng tay nhưng nếu ngươi ra tay giúp đỡ thì lại khác ta dám chắc binh vương nhất định sẽ gọi tất cả quỷ binh tới đây doanh thừa phong hơi giật mình tuy nói dựa vào mấy ngàn quỷ binh thực lực hoàng kim cảnh trong h ắ t trường kỳ tuyệt đối có thể quét ngang di tích này nhưng vừa nghĩ tới sẽ phải cũng nhiều quỷ binh rằng coi như vậy trong lòng hắn bỗng nổi lên cảm giác không thoải mái trong đầu đột nhiên lóe lên một ý nghĩ hắn trầm giọng nói khí linh huynh lần trước ta chiến đấu cùng b i n h vương ở di tích c ò n giết chết nó nhưng tại sao nó lại không gọi đồng bạn khí linh đan lô g õ g õ cái đầu ngẫm nghĩ một lát hỏi người với nó đánh nhau như thế nào doanh t h ừ a phong cũng không giàu d i ế m đem đại khái tình huống rất nhanh nói một lần khí linh đan lô cười ha hả nói vận may của ngươi thật là tốt cái chỗ kia có long huyết tồn tại còn có huyết khí tràn ngập bao phủ ngoại trừ quỷ binh tử kim cảnh và đám hoàng kim cảnh quỷ binh do người không chế còn lại quỷ binh tuyệt không dám đến gần doanh thừa phong lúc này mới chật hiểu trách không được ở cái lối đi bên kia tuyệt không nhìn ra một n g ố n g quỷ binh hóa ra long huyết có tác dụng khắc chế quỷ binh lớn như vậy giống tiếng giống thật lớn làm doanh thừa phong tỉnh lại ánh mắt hắn ngưng lại nhìn về phía kia một đoàn xương m g dày đặc trong mắt hắn ẩn hiện sắt khí tử kim cảnh cường nhân đặc biệt là tử kim cảnh sinh tồn trên trăm năm đều có được có lực năng tử ự ấn dấu. Con binh vương này, m ộ đâu đâu từ từ, kim cảnh linh giáp tuy rằng hùng mạnh nhưng cũng không phải vật năng ở sương mù toàn lực bào mòn cũng không thể hoàn mỹ thủ hộ song đầu rồi doanh thừa phong hừ lạnh một tiếng hắn tâm niệm vừa đậu lá cờ màu đen trên hát trướng kỳ lập tức bay lên ở bên trong mấy trăm quỷ binh r ụ c dịch chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng là tất cả sẽ lập tức lao tới đem quỷ binh tử kim cảnh xé thành thịt vụn giá hỏa này tuy rằng mạnh mẽ hình thể cũng trở nên cực kỳ cổ quái nhưng doanh thừa phong tin tưởng nó tuyệt đối không thể trong hoàn cảnh bị cả ngàn hoàng kim cảnh quỷ binh cắn xe mà vẫn hoàn hảo không tổn hao gì c h ờ một chút khí linh đan lô đột nhiên nói để song đầu kiên trì thêm một lúc doanh thừa phong hơi g i ậ n mình hơi giận hỏi vì sao song đầu tiểu tử này sức mạnh đích thực còn chưa có hoàn toàn phong thích ta muốn nhìn nó có thể phát ra lực lượng của vị thạch không khí linh đan lô cười ha hả nói trong lòng doanh thừa phong như có điều suy nghĩ sắt ý tràn ngập lập tức tiêu tan giống chết đi chết đi đột nhiên từ miệng song đầu b ộ c phát ra một thanh âm lớn chưa từng thấy hai cái đầu trên cơ thể nó tung h à n h hai mắt lồi ra ngoài trở nên dữ tợn đáng sợ cực kỳ cho dù là doanh thừa phong là chủ nhân của nó tại thời điểm này cũng có một chút cảm giác hít thở không thông có lẽ là bởi vì màn x ư ơ n g mù đen làm nó n g h ẹ n khuất khiến nó hoàn toàn bùng nổ cũng làm cho thứ gì giữa ngực và bụng bạo phát tỏa ra khó có thể tưởng tượng nổi lực lượng lập tức x ư ơ n g mù màu đen vờn quanh nó liền thảm rồi song đầu đột ngột xoay tròn giống như là có một đôi bàn tay vô hình cực lớn đang nắm lấy không khí quanh người khiến chúng hình thành một lớp xoáy khổng lồ có thể nhìn được bằng mắt thường vô số hắc khí bị lốc xoáy thỏa sức hút ở chính giữa hắc khí vang lên tiếng k ê u cực kỳ sợ hãi của bình vương kia đá định vị đây là lực lượng không gian của đá định vị ngươi làm sao có thể có được trí bảo bực này thanh âm thê lương mà bén nhọn của nó ngày càng thấp hơn đến khi theo một đám hắc khí cuối cùng bị hút vào lốc xoáy thì triệt để biến mất t r ư ơ n g năm trăm hai mươi hai đan thành tốt từ đ ấ y lòng doanh thừa phong k ê u lên một tiếng tuy rằng vũ lực của song đầu hưng mạnh nhưng cũng chính bởi vì vậy cho nên tuy rằng nó sát nhập cả vị thạch nhưng thủ đoạn công kích vẫn chỉ có một ngoại trừ răng nhọn và cự trào sắc bén ở ngoài cũng không có thần thông pháp thuật hộ thể về điểm này mà nói nó còn kém hơn rất nhiều so với quỷ binh hình người vừa bị tiêu diệt nhưng bởi vì trên người của nó có lực lượng càng cường đại hơn cho nên có thể bù lại thực lực sai biệt cuối cùng mới giành được thắng lợi giống s o n g đầu rung đùi đắc ý đi tới hai đầu to to của nó d ơ cao lên giống như một tướng quân kiêu ngạo đắc thắng khí thế có nó đặc hơn rất nhiều so với trước kia khi thế ngoại trừ thực lực của bản thân ở ngoài còn có thể thông qua chiến đấu mà nâng cao sau khi xong đầu binh vương tiến giai tử kim cảnh khí thế của nó đã có tiến bộ mà trải qua hai lần chiến đấu với đầu tử kim cảnh binh vương cùng tề thiên l ã o tổ nó lại càng trở nên cường đại hơn doanh thừa phong nhẹ nhàng vỗ đầu của nó nói xong đầu tên kia thế nào rồi bị ta phong ấn tại không gian dị độ xong đầu hé miệng trong mồm to của nó tuân ra lời nói khiến doanh thừa phong vui sướng bất ngờ đôi mắt doanh thừa phong sáng ngời nói ngươi có thể trưởng khống không gian dị độ x o n g đầu binh vương ngẩn ra đầu đang ngẩng cao lập tức bông xuống dưới nó ủ rũ nói bây giờ còn không thể ha ha ha khí linh đan lô không hề giữ ý cười nói không gian chi lực làm sao có thể dễ dàng trưởng khống như vậy tuy nhiên trong cơ thể người này khẳng định có vị thạch nếu cho nó thêm vài chục năm có lẽ thực sự nó có thể hiểu được không gian chi lực t r ư ở nhưng g k n không gian độ kia. Xong đầu tức giận liếc nó một cái, đột nhiên nói, thời gian mấy chục năm, đủ sao? Tiếng g kia. thời chục liếc cái, sao. dị độ đầu đột đủ một tức c mấy ờ i i của khí l h chút đan đó trận nó nói. còn lô tắt, tư một suy mới xem Cái ộ tính to gật ngươi. của Đôi đầu mà ạ n nó nói, nhất định h thể một ta cái, có l m được. d o a nếu h thừa phong cười khổ một t cười i n gian vài chục năm, đó cũng g thời chục vài là đó q á lâu rồi. như n nếu như g mà, ý tưởng của hắn bị cường giả tử kim cảnh khác biết được sợ rằng sẽ tức giận đến n ỗ i đưa một cái tắt chụp chết hắn các đại lao thăng tiến tử kim cảnh đều là cường giả nhưng mặc dù bọn họ cố gắng thế nào đi nữa đều không thể vượt qua cửa ải cuối cùng này tuy rằng bọn họ cũng mơ hồ mò tới bên cạnh không gian chi lực nhưng nếu muốn trưởng khống một phương không gian thì khó gấp ngàn vạn lần rồi nếu thời gian mấy chục năm có thể làm cho bọn họ hiểu ra không gian chi lực tất cả mọi người đều sẽ mừng rỡ như điên lắc lắc đầu hai mắt doanh thừa phong đột nhiên sáng ngời nói xong đầu ngươi hỏi một chút xem tên kia có nguyện ý thần phục ta hay không đây chính là tử kim cảnh binh vương doanh thừa phong tự nhiên hy vọng có càng nhiều thủ h ạ n h ư vậy càng tốt ha ha đó là không có khả năng ngươi không cần hỏi khí linh đan lô cười nói từ xưa đến nay binh vương chỉ thuần phục hai loại người một là loại đẳng cấp cao hơn c h ú t nó là một cường giả đáng giá chúng nó theo đuổi một loại khác là người cho chúng nó ân huệ quá lớn khiến chúng nó cam tâm tình nguyện bán mạng cho trong đôi mắt nó mang theo một tia cười để ừ nói ngươi là một nhân loại hoàng kim cảnh muốn đạt được binh vương nguyện ý trung thành có thể sao http doanh t h ừ a phong có vẻ hơi tức giận chừng mắt nhìn nó lại nhìn sang phía s o n g đầu phất tay một cái s o n g đầu lên tiếng dùng thần niệm thông qua vị thạch truyền tới tuy rằng nó còn chưa thể trưởng khống không gian thần kỳ kia nhưng viên vị thạch này đã có một tia dung hợp với thân thể của nó như vậy có thể thông qua vị thạch truyền tin tức tất nhiên không có bất cứ vấn đề gì nhưng chỉ một lát sau nó liền phát ra một đạo giống giận cho dù doanh thừa phong không hỏi hắn cũng biết kết quả hắn tự tay vô vô s o n g đầu b ì n h vương nói thôi đi đợi khi thực lực của chúng ta đủ để áp chế nó lúc đó lại đến mời c h à o đi s o n g đầu đáp ứng thân hình run lên hóa thành một đạo hát quang tiến nhập vào trong hát trường kỳ doanh thừa phong liếc mắt nhìn khí linh đan lô trong lòng hắn kỳ thực còn tính toán khác nếu mảnh vỡ tinh thần trí linh phân liệt ra có thể k h ô n g chế quỷ binh bình thường vậy đối với tử kim cảnh b ì n h vương thì sao có lẽ hắn hẳn là nên tìm cơ hội thử một chút hai vai khí linh đan lô dựng thẳng nó vung tay lên nắp đỉnh bật ra một cổ mùi thuốc bay ra tràn ngập cả sành đường doanh t h ừ a phong tiến lên một bước ở trong lò đan có một viên đan d ư ờ n g màu vàng nhạt trên viên đan dược có h à o quang màu vàng nhạt lưu chuyển tuy rằng hắn chưa từng dùng nhưng lại như t r ư ớ c có thể cảm nhận được năng lượng khổng lồ ẩn chứa bên trong đan dược hắn hít sâu một hơi lấy ra một cái bình ngọc cẩn thận từng ly từng tí cất phá cảnh đan vào bên trong do dự một chút doanh thừa phong nói khí linh huynh nếu ngươi có thể luyện chế hoàng kim phá cảnh đan như vậy tử kim phá cảnh đan và bạch ngân phá cảnh đan cũng có thể luyện chế đúng không khí linh đan lô trận tròn hai mắt nhìn hắn nói làm sao ngươi biết doanh thừa phong dở khóc dở cười nói chỉ cần không phải ngu ngốc liền có thể đoán được khí linh đan lô than thở mà nói ta đương nhiên có thể luyện chế nhưng hiệu quả loại đan dược đó ngươi tiên lúc ta luyện chế cần hao phí lượng lớn tinh thần lực cho nên mỗi tháng luyện chế một viên đã là cực hạn rồi hơn nữa nó nhìn doanh thừa phong nghiêm nghị nói t ừ kim phá cảnh đan nhất định phải dùng khi ở hoàng kim cảnh đỉnh cao bất kể chân khí hay tinh thần lực đều như thế hiện tại ngươi đừng quá suy nghĩ quá nhiều nếu không tiếp tục đi xuống chỉ có thai hại doanh thừa phong khẽ gật đầu nói ta hiểu được hắn quay đầu nhìn thoáng qua nói chúng ta đi bắt một ít tài liệu nữa về dứt lời hát chướng kỳ trong tay hắn nhẹ nhàng nhoáng lên một cái hơn trăm con quỷ binh hoàng kim cảnh lập tức hóa thành hắc quang đ a u về b ố n phía binh vương trong di tích đều bị song đầu giải quyết xong doanh thừa phong tự nhiên không cần kiêng nể gì không còn phải cẩn thận như lúc ban đầu một k h ắ c sau mười lăm phút hơn trăm con quỷ binh đồng thời trở về chúng nó bắt được hơn mười con quỷ binh không cùng đẳng cấp khí linh đan lô không hiểu ra sao nói ngươi bắt những con quỷ binh này làm gì trong đám quỷ binh này ngoại trừ một con quỷ binh hoàng kim cảnh còn lại quỷ binh không ngờ đều là bạch ngân cảnh thanh đồng cảnh và hát thiết cảnh lực chiến đ á m quỷ binh này cũng không mạnh giữ lại chỉ lãng phí không gian hát trướng kỳ cho nên nó không nghĩ ra đến tột cùng doanh thừa phong bị phát điên vì cái gì không ngờ sẽ làm ra chuyện chẳng có lợi chút nào doanh thừa phong quay đầu n é t miệng cười với khí linh nói khí linh huynh ta muốn ngươi chỉ điểm học một môn tài nghệ cái gì thuật luyện đan sắc mặt khí linh đan lô lập tức trở nên cực kỳ buồn cười nó do dự một chút thấm thiế nói doanh huynh ta thừa nhận trên việc tu luyện và thuật luyện khí ngươi quả thật có thiên phú hơn người nói tới đây nó dừng lại một chút lập tức nhớ tới tính toán tinh vi của doanh thừa phong khiến nó lâm vào hoảng sợ và xấu hổ loại thiên phú này đã không thể dùng hơn người để hình dung rồi có lẽ nên nói là yêu nghiệt thì càng thêm thích hợp một chút lắc lắc đầu nó tiếp tục nói tuy nhiên bất kể tu hành vẫn là luyện khí cũng cần phải bỏ ra một q u ả n g thời gian dài ngươi có thể làm hai việc một lúc đã vô cùng giỏi rồi về phần những thứ khác vẫn là tạm thời để x u ố nhẹ g cùng nguyện đi. nói Nó vô c u tuệ cuộc điều, qua, y này, vậy, ệ n linh như doanh phong nghị của nó, doanh、thừa、phong cởi mạc qua, cũng không để trong lòng. n một làm mạc thể tới trí thật thừa rất ít thừa khí Chỉ h đời đối với cởi có được bước cao có của để đề sự gặp. nhàng đập n g ư ợ c một cái hắn nghiêm nghị nói khí linh huynh đường đi ngày sau như thế nào tiểu đệ đều có tính toán nhưng hiện tại tiểu đệ thầm nghĩ mời ngươi truyền thụ c h i thức khí linh đ a n l ô sợ run nửa ngày nhìn ánh mắt nghiêm túc của doanh thừa phong nó không khỏi thở dài một tiếng nói cũng thế đây là lựa chọn của bản thân ngươi hy vọng ngày sau ngươi không cần phải hối hận doanh thừa phong hơi cười cười nói khí linh huynh nếu ngươi phát hiện tiểu đệ không có thiên phú l u y ệ n đan như vậy có thể nói thẳng tiểu đệ tự nhiên sẽ không để tâm vào chuyện vụn vặt đâu lúc này sắc mặt khí linh đan lô mới hỏa h o a n xuống nó gật đầu thật mạnh một cái đưa bàn tay ra để trước ngực nói t ố t một lời đã định doanh thừa phong đưa tay vỗ nhẹ vào bàn tay của nó hai người nhìn nhau cười trong lòng đều mơ hồ đắc ý kỳ thật ban đầu bọn hắn gặp nhau khí linh đan lô cũng không có thiện cảm đặc thù gì đối với doanh thừa phong chỉ có điều sau đó kết giao với nhau không ngờ nó phát hiện tiểu tử doanh thừa phong này tuổi trẻ nhưng đã có lực chiến không tầm thường hơn nữa ở trên phương diện luyện khí hắn lại có thiên phú tuyệt đỉnh khiến tất cả tiên hiền đều cảm thấy hâm mộ vì tâm nguyện nào đó vẫn chưa hoàn thành rốt cuộc nó làm ra thay đổi dần dần coi trọng doanh thừa phong hơn cho nên giờ phút này gặp doanh thừa phong không hề khư khư cố chấp nó cũng liền thở phào nhẹ nhõm một hơi thu hát trướng kỳ và lò luyện đan vào trong túi không gian doanh thừa phong tính toán một chút khoảng cách thời gian ước định với đoàn thụy tín cũng không còn bao lâu hôm nay nên là thời điểm trở về khí đạo tông rồi nhưng mà vào lúc này trong lòng hắn lại vừa đ ộ n g một cũ cảm giác khiến hắn chờ mong đã lâu lập tức buộc phát tràn ngập trong lòng trên mặt hắn lập tức toát ra một tia ý cười thân hình nhoáng lên một cái hắn hóa thành một đạo quỷ ảnh thoát ra khỏi phòng tuy nhiên một lát hắn cũng đã rời khỏi di tích này mà nháy mắt ngay khi hắn rời khỏi di tích một đạo hắc ảnh hiện ra từ trong bóng tối khí linh lang vương nó nhảy tới trước mặt doanh thừa phong giống như một con ngựa hung dữ nhanh nhất thế gian chở doanh thừa phong nháy mắt rời xa mấy ngày sau rốt cuộc doanh thừa phong trở về tới cổ chiến trường lúc trước hắn tiến vào gặp thâm phong quỷ vực khí linh lang vương không chút dừng lại nhảy thẳng vào bên trong đám quỷ binh ngửi được hơi sinh、linh. đều phát ra tiếng gầm gừ giống như muốn nhào lên bao phủ hắn nhưng trên người doanh thừa phong đột n g ộ t dâng lên một cổ khí tức quỷ dị đây là hơi thở của song đầu binh vương bị hắn mượn dùng ra song đầu binh vương chính là một vương giả trong di tích này khí tức của nó có lực uy hiếp khủng bố đối với tất cả quỷ binh trong khu di tích một khi cảm ứng được hơi thở của vương giả tất cả quỷ binh lập tức yên tĩnh trở lại cho dù có sinh linh như doanh thừa phong vội vàng đi qua cũng không thể khiến cho chúng nó tiếp tục sao động rồi doanh thừa phong nhanh chóng chở mình vừa mới mở ra v ế t đá một đạo ánh sáng màu hồng lập tức nhào tới trước mặt hắn bay nhanh quay vòng vòng quanh thân thể hắn vài lần mới dừng lại đứng lơ lửng giữa không trung doanh thừa phong đưa ra tay gắt gao giữ chặt bá vương thương hắn nhìn trôi thần binh màu đỏ giống như ngọn lửa mãnh liệt này trong lòng lập tức dâng lên tự tin vô hạn thương này trên tay thiên hạ chỗ nào cũng có thể đi ngang 523, trở về tông môn. trong tông môn khí đạo tông đột nhiên lóe ra vùng ánh sáng ánh sáng này hung mánh dày đặc lộ ra khí tức làm người ta khiếp hãi lúc nguồn khí tức này xông lên trời những cường giả bạch ngân cảnh tu luyện trong nội môn đều cảm nhận được nhưng không có ai vì vậy mà giật mình hay đ ộ n g dung vì bọn họ đều biết đây là có người trở về từ cổ chiến trường kể từ mấy tháng trước chúng trưởng l á o trong tông môn vì một chuyện nào đó mà lượng lớn vào chiến trường cổ sau đó hầu như mỗi một tháng đều có người trở về từ c h ỗ đó có lẽ ngoại trừ đoàn thụy t í n ra người còn lại đều không có mang đến tin tức tốt gì thời gian dài cũng không có ai đặc biệt để ý phương phủ tĩnh tọa trong nhà tranh sắc mặt của lão bình tĩnh không gọn sóng giống như đang ngủ say nhưng lúc khí tức dần dần ngưng tự lại ở nội môn đôi mắt của lão lại đột nhiên mở ra trong đôi mắt bình tĩnh giống như biển cả sâu rộng đó lóe lên ánh sáng một đường quang mang chưa từng có nhanh chóng lóe hiện qua sau đó cơ thể lão đã rời khỏi chỗ này trong nhà tranh còn có một đồng tử pha t r à thắp hương cho lão nhưng lúc gã ngẩng đầu lên lại giật mình hốt hoảng vì tông chủ đại nhân đang ngồi ngay ngắn trên giường đã không thấy bóng dáng hàng tường giao cao lớn vẫn như xưa cảnh sát xung quanh vẫn quen thuộc như vậy lúc trên mặt doanh thừa phong vừa mới hiện lên chút ý cười thì lập tức cô đọc lại bởi vì hắn cảm nhận được một nguồn khí tức ép tới với tốc độ nhanh không gì sánh bằng nguồn khí tức này là mãnh liệt như vậy tuy không bị được với cường giả tử kim cảnh tề thiên lão tổ nhưng cũng chỉ có cách nhau một vạch ở trong ký ức của doanh thừa phong hầu như trong khi đạo tông xưa nay chưa từng có cường giả như vậy vụ bên c h â n hắn lang vương khí linh đột nhiên ngửa đầu lên phát ra một tiếng giống tràn đầy khiêu khích đó là nó đang khiêu chiến với vị cường giả phát ra khí tức cường đại đó bóng người trận lóe một lao nhân vóc người to lớn vững vàng đứng bên cạnh truyền tống trận hai bên nhìn nhau đều có chút n gây dại thừa phong phương phủ hai mắt sáng ngời t ấ m phụ lục trong tay nhất thời chui vào trong tay á o doanh thừa phong nhìn c h ầ m c h ầ m phương phủ hắn tiến lên một bước không người hành lễ nói đệ tử doanh thừa phong thí luyện trở về gặp qua tông chủ chỉ là trong lòng của hắn lúc này lại thầm không ngừng khen ngợi thì ra thực lực thật của phương phủ vượt xa dự liệu của hắn cho dù là cách tử kim cảnh tựa hồ cũng chỉ kém chừng n ử a bước nhưng vị tông chủ đại nhân này cũng quá giảo hoạt trước đây khí tức trên người lão thủy trung đều bình hòa ổn định dường như chỉ giao động lơ lưỡng trong hoàng kim cảnh nếu không phải hôm nay đột nhiên xảy ra chuyện lạ làm phương phủ triển lộ ra thực lực thật sự doanh thừa phong cũng không biết lao đã là cường giả hoàng kim cảnh đỉnh đỉnh chỉ kém tử kim cảnh nữa bước phương phù ha ha cười lao phất mạnh tay nói không cần kiến lễ miễn dứt lời ánh mắt của lao rơi lên người cự lang bên cạnh doanh thừa phong vừa n ã y chính là vì cảm nhận được nguồn lực lượng dâng trào và sát khí mãnh liệt dày đặc trên người cự lang cho nên lão mới bất chấp tất cả chạy tới bởi vì lao biết nếu kẻ địch của tông môn phát hiện ra nguồn khí này vậy trong cả môn phái ngoại trừ mình ra cũng không có ai là kẻ địch bây giờ hiểu lầm đã giải sạch lão lại bắt đầu đoán lai lịch của con cự lang doanh thừa phong khẽ cười nói lang vương không được thất lễ lang vương nghe răng trợn mắt rằng co với phương phủ nhất thời lặng im thu liễm lại ngoan ngoan cụt cái đôi trốn sau lưng doanh thừa phong cho dù đôi mắt của phương phủ không thích thêm nữa nó cũng không trôi ra phương phủ mặt mỉm cười trong lòng lại hoảng sợ lao chậm giọng hỏi thừa phong con cự lang này chẳng lẽ chính là doanh thừa phong khẽ gật đầu nói chính là khí linh thuẫn lang vương khí linh phương p h ù hít vào một hơi khí lạnh khí linh tuy không phải loài người hơn nữa có sinh mệnh gần như vô hạn nhưng tu luyện tăng cấp của khí linh lại gian nan hơn gấp trăm ngàn lần so với nhân loại ngày xưa khi doanh thừa phong có được thuẫn lang vương vật này thậm chí cả bạch ngân cảnh cũng không phải nhưng bây giờ trên người khí linh của thuẫn lang vương lại phóng ra khí tức duy trì có cường gia hoàng kim cảnh mới có thể có sao có thể không làm lao thầm chắc lưới tốt gật Thừa trở tâm. phất tay, nói. Bọn phong sư đệ còn không biết trở trước, tối tọa thiết tiến lắm, Lao Lao Phương Phủ Phong Phu Phong khẽ nhẹ nhàng không họ ngươi sư ngươi. Ngươi ngươi. nói. nếu cũng yên nói. Bọn còn kiến bọn buồn của đầu, đệ đi đáy buổi bái tiếp về, về doanh thừa phong cung kính đáp một tiếng, rời khỏi đình viện, đi tới Phong、Phủ. Doanh thừa Phong khỏi Phủ. Thừa đáp đi một tới rời bây giờ sớm không còn là tiểu bối vô c h i gì gì danh tiếng của hắn vang dội thậm chí còn hơn cả tông chủ đại nhân một bậc cho nên lúc hắn xuất hiện ở nội tường lập tức bị người ta nhận ra đồng thời tin tức này như mọc cánh lan truyền ra ngoài cánh cổng phong phủ đ ỗ n g nhiên mở rộng phong huống vội vã đi tới cửa cổng trong mắt lao có sự kích động không thể che giấu được trong khi đạo tông có một cách để nhanh chóng lan truyền tin tức là chỉ cần các thái thượng trượng lao ở giữa cửa hơi hơi lơ đễm thì có thể nội trong thời gian sớm nhất biết chuyện lớn chuyện nhỏ lông gà vỏ tỏi xảy ra trong tông môn mà ngay lúc doanh thừa phong rời khỏi truyền tống trận phương phủ đã dùng phương pháp xa xa thông báo cho phong huống quả nhiên lúc phong hướng đến cửa thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên đệ tử doanh thừa phong bái kiến sư tổ trước mắt như hoa lên doanh thừa phong bất c h ợ t xuất hiện cho dù là với thị lực của phong hướng cũng không thể nhìn rõ hắn rốt cuộc là làm thế nào đến đây phong hướng bước nhanh lên trước đỡ hai vai của doanh thừa phong chăm chú nhìn hắn hồi lâu vui mừng nói tốt thừa phong con mạnh hơn trước kia rất nhiều doanh thừa phong khẽ mỉm cười nói sư tổ đây cũng không phải công lao của đệ tử hắn đ ả o mắt cười nói con lang vương này có chút kỳ ngộ có chút tấn thăng trên tốc độ phong hướng hơi giật mình lúc này mới nhìn thấy cự lang nút phía sau doanh thừa phong lao thầm tấm tắc khen ngợi ta nghe đoàn sư huynh nói khí linh này của con đã tấn thăng tới hoàng kim cảnh ha ha đây quả thật là tạo hóa thiên đại doanh thừa phong nhẹ giọng đáp dạng kỳ thật lúc lang vương trở hẳn đến còn dùng một chút kỹ xảo không gian nếu không với kinh nghiệm lão đạo của phong hướng bây giờ cũng không đến mức nảy sinh cảm giác bất ngờ chỉ là nếu để người khác biết lang vương biết vận dụng lực không gian vậy quả thật là tin tức quá giận người nga ho ho ho cự lang khẽ chu một tiếng trí tuệ của con vật này đã tăng lên rất nhiều so với ở lúc còn là bạch ngân cảnh không đến mức ngoại trừ doanh thừa phong ra xem tất cả mọi người đều là kẻ địch nó có thể rõ ràng cảm nhận được thiện ý của doanh thừa phong đối với lao nhân này cho nên cũng n g h e ngoảy đ ô i làm như nịnh nọn phong huống nhìn thấy rất vui nói thưa phong khí linh này càng ngày càng hiểu tính người Thật lão à tài giỏi. l vẽ vuốt t r ò m dâu dài nói đây có lẽ là cánh tay đắc lực lớn nhất của con đấy lão biết rõ lai lịch của doanh t h ừ a phong biết trên người hắn có ba món linh khí siêu phẩm có lẽ trước đây lấy thương bá vương vi tôn nhưng lúc này nhìn thấy biểu hiện của làng vương khí linh tất nhiên lão có chút thay đổi nhưng nằm ngoài dự liệu của lão là sau khi nghe thấy câu nói này cự lang vốn ngẩng đầu đỡ ngực khí độ bất phàm lại túi lầu xuống phát ra tiếng nga nga rất nhỏ doanh thừa phong không kìm được thất y ế u sờ đầu cự lang nói sư tổ chuyện này nói ra thì dài phụ mẫu đệ tử họ bây giờ thế nào rồi trong đôi mắt của phong vướng lóe ra ánh sáng thầm nói chẳng lẽ trên người của doanh thừa phong lại còn có thứ hữu dụng hơn cả làng vương khí linh nếu thật như vậy vận khí của tiểu tử này cũng quá tốt rồi nhưng l á o lại không biết mình trong vô ý đã đoán chúng ở trên người của doanh thừa phong làng vương khí linh tuy rất quan trọng nhưng tuyệt đối không phải kẻ mạnh nhất ho nhẹ một tiếng phong h ư ớ n g trầm giọng nói phụ mẫu và thúc thúc con đều rất tốt lao phu dẫn con đi gặp họ dứt lời lão kéo lấy tay doanh thừa phòng đi tới một phía khác doanh thừa phong hơi giật mình đi theo phong h ư ớ n g trong miệng lại hỏi sư tổ bọn họ không có ở lại trong phủ của sư tổ sao phong h ư ớ n g ha ha cười to nói ngày xưa lão phu mời bọn họ tới là có nguyên nhân nhưng bây giờ ở đâu còn có người dám đụng đến bọn họ lão vô mạnh lên vai doanh thừa phòng nói hơn nữa tông chủ phương sư huynh hạ pháp chỉ xuống nhường ra một khu vực trong tông môn để bọn họ dung thân cho nên ba tháng trước bọn họ đã dọn ra ngoài rồi doanh thừa phong khẽ gật đầu nói đa tạ sư tổ đa tạ tông chủ phong h ư ớ n g phát tay nghiêm nghị nói tất cả cái này đều là chính con làm ra không cần tạ ơn bất cứ ai trong mắt doanh thừa phong lóe ra tia sáng một giọng nói khe khẽ chuyển vào trong thai phong huống sư tổ đệ tử có thể không tạ ơn người khác nhưng lại không thể quên vun t r ồ n g của sư tổ cước bộ của phong hướng hơi dừng lại nụ cười trên mặt rũ phát sáng lạ nhưng ẩn dưới nụ cười này lại có cảm khái vô tận lúc mới đầu gặp doanh thừa phong chỉ là một đệ tử tham gia khảo hạch để gia nhập khí đạo tông mà thôi nhưng hàng loạt biến hóa sau đó lại làm hắn có cảm giác nhìn không kịp cho đến bây giờ doanh thừa phong đã hoàn toàn trưởng thành thậm chí có thân phận địa vị có thể cùng ngồi bàn luận với lão thương hải tăng điển biển cả thành nương dâu dường như thoáng cái đã qua tất nhiên làm hắn vô cùng xúc động một lát sau bọn họ đi tới giữa một đình viện rất lớn trong sân mấy người thanh niên đang tu luyện võ kỹ sau khi nhìn thấy phong hướng và doanh thừa phong tựa hồ đồng thời hét to gọi phong sư tổ đến rồi doanh sư huynh đến rồi doanh thừa phong cười ha h a tiến lên chào hỏi bọn họ nhưng rất nhanh hắn phát giác ra dị dạng những người này đều là đệ tử của thúc thúc giữ lại đây nếu lấy vai v ề mà luận kỳ thật là sư huynh đệ đồng môn nhưng nhìn thái độ của những người này đối với hắn lại cung kính như vậy sợ sệt quỳ xuống khấu đầu b á i lại doanh thừa phong thoáng trầm ngâm một lát không khỏi cười khổ lắc đầu thời gian đã qua quả thật là không thể lấy lại t r ư ơ n g năm trăm hai mươi b ố t h ê hoa lên gấm nghe tin doanh thừa phong trở về đám người phụ mẫu và thúc thúc hắn gần như đồng thời chạy ra gặp lại người thân mới là chuyện mà doanh thừa phong vui thích nhất tuy nói khoảng thời gian hắn phụ thể lên cơ thể này cũng không dài lắm nhưng trong lòng hắn lại đã thật sự chấp nhận bọn họ đồng thời xem bọn họ là trí thân của mình tối cùng ngày phương phủ bày hiến tiệc đón doanh thừa phong trở về trong khí đạo tông vì một đệ tử trong môn đại động can qua như vậy tuyệt đối là lần đầu tiên trong lịch sử và doanh thừa phong tham gia hiến hội càng kinh ngạc phát hiện thái độ của tất cả các thái thượng trưởng lao trong môn đối đ ạ i với hắn đã có thay đổi rất lớn so với trước kia hơn nữa từ ánh mắt bọn họ nhìn lang vương khí linh càng phát hiện vẻ kính nể và vui mừng nồng đậm trong bữa tiệc phương phủ đột nhiên mở miệng tuyên bố vì nguyên nhân doanh thừa phong tấn thang bạch ngân cảnh cho nên tự động trở thành một trong những thái thượng trưởng lại trong môn sau khi tin tức này tuyên bố trong mắt tất cả mọi người đều lõe động thần sắc phức tạp cương giả bạch ngân cảnh trở thành thái thượng trưởng lão của tông môn đây là lệ thường trong môn không có người có thể chỉ trích hay phản đối nhưng một khi nghĩ đến tuổi tác của doanh thừa phong thì không tránh khỏi làm những lao già bọn họ cảm khái không thôi chỉ là ngoại trừ số rất ít người ra phần đông người đều vui mừng chiếm số đông trên h doanh thừa phong càng mạnh, tiền đồ phát ự lực c của càng tiền t đồ i biệt tới kim ể n tông cũng càng rộng lớn. Đặc biệt là lang rõ ràng đạt tới hoàng、kim、cảnh của Đặc cự khí đạo đạt là rõ b cạnh doanh thực ừ a phong, càng làm phần đông các thái thượng h lao càng đông trượng ngưỡng mộ và đố kỵ. Trên các làm và mộ đố t kỵ. tế chuyện doanh thừa phong có linh khí siêu phẩm cũng không có bao nhiêu người biết còn thuẫn lang vương sau khi trải qua nhiều lần biến dị và tấn thăng cũng có khác biệt rất lớn với linh khí bình thường cho nên cũng không có bao nhiêu người biết con cự lang cả người lộ ra khí tức làm người ta kinh hãi lại là một khí linh bọn họ đều cho rằng đây là một con linh thú được doanh thừa phong thu phục tuy nói bạch ngân cảnh thì có thể thu phục linh thú hoàng kim cảnh không khỏi làm người ta có chút không thể tưởng tượng nhưng cái này cũng không có tiền lệ ngoại trừ mọi người ngưỡng mộ may mắn của hắn cũng không có nghi ngờ gì hơn nữa tuổi thọ của linh thú so với loài người mà nói kỳ thật dài hơn rất nhiều nếu con linh thú này có thể nhận khí đạo tông đồng thời trở thành linh thú của tông môn phụ cấp vậy trong khí đạo tông chẳng khác nào có thêm một cao thủ hoàng kim cảnh toa chấn càng thêm ý nghĩa trọng thêm ý đoàn ạ i tiệc Sau bữa địa của đêm đó, địa vị d a Thừa n Phong trong tông môn nhất hẳn. h thời khắc hẳn. Mơ hồ h trở t Mơ h nhân v ậ thụy số ỉ chỉ mỉm dưới tông chủ Phương Phủ. Rượu qua 3 tuần, Doanh dù Phương Rượu trước. trước Phương cười rời khỏi ai rời tiễn. tông tuần, Thừa tu trích t Không Phong luyện sân hắn, cũng Đoàn chủ cơ có của cho Phủ. Phủ h qua đưa lấy là tín nâng chén rượu lên đi tới trước mặt doanh lợi đức nhẹ nhàng vỗ lên vai của y một cái cười nói lợi đức à, ngươi dạy ra một đồ đệ tốt lão phu thật là ngưỡng mộ ngươi đó cơ thể của doanh lợi đức hơi run nhẹ vội vàng nói tất cả cái này đều là kết quả của một mình doanh thừa phong nỗ lực tu hành không có liên quan gì với đệ tử đoàn thụy tín là hạ người nào ở trong tông môn tuyệt đối là một trong những lao đại đếm trên đầu ngón tay ngày xưa cho dù y muốn gặp mặt cũng ngàn khó và khó nhưng bây giờ lão lại chủ động đến cười nói bắt chuyện quả thật là làm doanh lợi đức bị sủng ái mà lo sợ tuy y cũng biết đoàn thụy tín làm như vậy cũng là nể mặt đứa cháu nhưng muốn y trong chốc lát tiếp nhận thay đổi lớn này lại vẫn có chút khó khăn khu bỗng nhiên một vị lão nhân ho khan một tiếng đi tới trầm giọng nói lợi đức chúc mừng ngươi có đứa cháu giỏi sắc mặt của doanh lợi đức không khỏi mỉm cười trên mặt của y m i ễ n cưỡng lộ ra một nụ cười nói đệ tử gặp qua sư phụ người đến chính là gia chủ đương đại của lâm gia trong khí đạo tông lâm sâm đức đại nhân vật này chí nhất trên danh nghĩa còn là là s ư phụ của y ỉa ở phía sau y ỉa sắc mặt của lâm sâm đức vẫn có chút xấu hổ lâm sâm đức ho nhẹ một tiếng nói lợi đức vi sư biết trong lòng con có chút oán giận lâm gia bọn ta tất cả cái này đều là lâm gia làm sai cũng không thể trách được con lâm sâm đức tiến tới một bước nói lợi đức lúc xảy ra thảm án thôn t ă n g hạp gia huynh đang bế quan khổ luyện xử lý chuyện này chính là lao phu lao dừng lại nói lao phu mục quang thiện cận lúc đó không thể giúp đỡ các n g ư ờ i ngược lại muốn đặt mình ngoài chuyện này tất cả cái này đều là lỗi của lao phu nói xong doanh lợi đức không người sâu sát đất sắc mặt của doanh lợi đức đại biến vội vàng nghiêng người né ra nói sư phụ không thể ngày xưa doanh thừa phong lọt vào không gian tháp truyền thừa không biết sống chết sau thảm án thôn tam hạc thái hồ hồ ra lại gửi thư hàm cho khí đạo tông đòi bắt đám người doanh lợi đức lúc đó lâm sâm đức là liên quan trực tiếp đến lâm gia của sư môn cũng không có ra mặt bảo vệ đám người doanh lợi đức tuy nói không giống như đám người trương vạn niên ném đá xuống giếng chủ trương giao ra doanh lợi đức nhưng cũng chưa từng cho bọn họ trợ giúp gì nếu không phải phong hướng nổi giận sung thiên đón đám người doanh lợi đức vào phủ đệ bãi minh sa mã thông báo với tất cả mọi người quyết tâm của lão số mệnh của đám người doanh lợi đức quả thật là khó mà đ o á n được chỉ là diễn biến sau đó vượt khỏi dự liệu của mọi người doanh thừa phong không những trở về từ không gian tháp truyền thừa hơn nữa sau khi trở về thì huyết đ ổ thái hồ hồ ra thậm chí cả cường giả tử kim cảnh tề thiên lão tổ cũng bị một con quái vật không biết ở đâu bay ra ép cho đi sau đó doanh thừa phong được chân nhân linh thắp xem trọng ban cho chức hộ pháp linh đạo thánh đường tất cả cái này làm địa vị của doanh thừa phong lên như diều gặp gió mãi tới hôm nay doanh thừa phong dẫn theo con linh thú hoàng kim cảnh ra khỏi hiến tiệc càng uy chấn toàn trường cả trong tông môn lâm gia tự xưng thế lực to lớn cũng đành ra mặt nhận thua nhìn huynh đệ lâm xâm nước đoàn thụy tín ba vị lão đại đứng đầu trong môn vây bên cạnh mình dùng thái độ kiêm tốn như vậy nói chuyện với mình trong lòng y ngôn ngang t r ă m mối khó hiểu một sự hoan hỉ và chua xót khó mà hình dùng cùng lúc s ô n g lên đầu lâm s â m đức ho nhẹ một tiếng nói lợi đức ở đây là chút tâm ý của lão phu thay mặt lâm ra xin bồi tội ngươi xem có hài lòng không cổ tay lão run lên một tấm thiếp bay từ trong r a đ ỗ n g nhiên rơi lên tay doanh lợi đức tốc độ bay của tấm thiếp này rất nhanh lúc tới trong tay doanh lợi đức lại đột nhiên dừng lại nó giống như có người đang cầm một đầu đưa tới trong tay y ý cho dù y muốn trốn tránh cũng tuyệt không thể doanh lợi đức thầm đủ chuyện tặng quà như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy thiện tay lật xem sắc mặt của y lại trở nên kinh h ỉ đàn sen lâm gia chính là lâm gia một trong những gia tộc lớn đếm trên đầu ngón tay trong khí đạo tông lễ vật bọn họ tặng ra cực kỳ chân quý đặc biệt là một số đan dược có tác dụng hết sức quan trọng đối với mấy đệ tử dưới hỏa môn của y ý, ý nếu đem những đan dược này phân phát xuống võ sư sinh thời bọn họ đều có hy vọng tấn thăng thành h ắ c thiết cảnh võ sư h ắ c thiết cảnh chỉ là một hạng nhỏ bé nhất trong cấp võ sư mà thôi nhưng tuyệt đại bộ phận trong mắt võ sĩ tu luyện võ đạo vẫn là một ngọn núi cao không thể với tới bây giờ hy vọng ở trước mắt nếu nói y không có chút động tâm vậy nhất định là gạt người chỉ là y do dự một lát vẫn là cười khổ một tiếng nói sư phụ trọng lễ như vậy đệ tử không dám nhận y hít sâu một hơi nói đợi đệ tử trở về Cho được doanh thừa phong xem món quà, nếu được đệ tử khuyên nhận. món nếu nó tử xem quà, đệ lâm à người thông minh, biết l ra quan giữa hòa doanh thừa của làm là và nào, như hoãn phong. Còn về phản ứng thật hệ thế nào, chỉ vậy, vì về kỳ sâm ợ cũng không có không nhiêu người đến. thật bao sự để l xâm đức ha ha cười nói lợi đức món quà này là cho ngươi về phần chỗ thừa phong trưởng lão ngươi đưa lên món quà này đây chính là lễ chúc mừng lâm gia bọn ta chuẩn bị cho hắn đã tấn thăng bạch ngân cảnh doanh lợi đức nhận ra theo ý thức đón nhận lấy nhìn hai món lễ vật trong tay cuối cùng không người nói đa tạ sư phụ đoàn thụy tín khẽ gật đầu nói lợi đức lúc ngươi gặp thừa phong trường lão thay ta chuyển lời một tiếng trương gia đã bị tông chủ trách p h ạ t lệnh bọn họ đóng cửa khổ luyện mười năm con cháu trương gia không thể ra ngoài một bước sắc mặt của doanh lợi đức càng đại biến địa vị của trương gia trong môn siêu nhiên như vậy sẽ không kém thua lâm gia tuy nói từ sau khi trương vạn niên mất tích kiêu ngạo của trương gia có chỗ thú liễm nhưng răn chết trăm năm vẫn còn độc vẫn là nhân vật lớn ý không dám trêu chọc nhưng nghe khẩu khí của đoàn thụy tín vì đắc tội doanh t h ử a phong cho nên trương gia đã bị phạt nặng tới bây giờ đây quả thật là làm người ta kinh ngạc hơn nhiều so với lâm gia chủ động tỏ thiện ý với y ý, ý chỉ là chuyện này không phải y có thể xen vào vội vàng không người nhận lời vội vàng rời khỏi tiệc rượu ở phía sau y ý, ý đoàn thụy tín và lâm xâm đức nhìn nhau bọn họ đồng thời ho nhẹ một tiếng cũng giống như doanh lợi đức cảm khái không thôi đặc biệt là lâm Sâm đức, càng biệt thẹn trong là lâm lòng. xâm Nếu hổ sau khi doanh lợi đức rời khỏi tiệc rượu lập tức trở về căn nhà mới đồng thời đưa hai món lễ vật vào trong tay của doanh thừa phong tuy y là thuốc thuốc ruột của doanh thừa phong nhưng bây giờ trong doanh gia rốt cuộc là ai là chủ đã là chuyện đã rõ doanh thừa phong lật xem một cái thất tiếu nói thúc thúc nếu lâm gia có tâm ý như vậy vậy thì nhận lấy đi doanh lợi đức trong lòng nhẹ nhõm nói thưa phong thế giới này vẫn là người dạy hoa lên gấm nhiều người tặng than sửa ấm trong ngày tuyết ít cháu cũng không cần để ý doanh thừa phong khẽ gật đầu nói dạ cháu hiểu doanh lợi đức trầm ngâm một lát nói nếu sau này có cơ hội cháu phải tạ ơn phong sư thúc doanh thừa phong gật đầu thật sâu nói ân đức của phong sư tổ cháu tuyệt không quên hắn đứng lên xoay người bỏ đi doanh lợi đức kinh ngạc hỏi trễ như vậy cháu còn muốn đi đâu cháu muốn đi thăm phong sư tổ doanh thừa phong cười thần bí nói lao nhân gia ông ta tu luyện nhiều năm nghe nói bây giờ ngẫu nhiên có tâm đắc có lẽ có thể là vạch ra một bước quan trọng hơn cũng chưa biết chừng nhìn doanh thừa phong lướt nhẹ đi doanh lợi đức sửng sốt hồi lâu hai mắt đột nhiên trở tròn tiến thêm một bước chẳng lẽ phong sư thúc có cơ duyên tấn thăng hoàng kim cảnh t r ư n g năm trăm hai mươi lăm lễ vật vầng trăng trên trời tản ra ánh sáng hiền hòa vô số vì sao dưới quan g huy của ánh trăng lấp lánh rực rỡ như ban ngày chúng xuyên qua vây chặt của đám mây soi lên tăng cây rơi lên nóc nhà và đáp xuống giữa đình viện ánh trăng và ánh sao sáng tỏ hòa lẫn vào nhau giống như tạo thành một thế giới thần kỳ mỹ diệu tia sáng trong hư không đột nhiên l ó e động một cái dường như không gian ở đây xảy ra biến hóa thần kỳ giống như sóng nước vỗ quần quận dâng lên từng trận ngay sau đó hai cái bóng đen xuất hiện trong đ ì n h viện được khoác bởi ánh trăng trắng khiết trên người của bọn họ lộ ra một loại cảm giác thần bí làm người ta khó dùng từ ngữ để hình dung à thừa phong là con một giọng nói có chút giàn u a từ trong đ ì n h viện t r u y ề n r a phong hướng chậm rãi đi ra khỏi căn phòng trên người của lão mang mùi rượu nồng nặc trên mặt vẫn là nụ cười không thể che giấu nếu nói trong khí đạo tông người có được thành công to lớn từ doanh thừa phong hơn nữa cảm thấy vui mừng nhất vì trở thành thái thượng trưởng l a o tất nhiên chính là phong h ư ớ n g doanh thừa phong khẽ mỉm cười nói sư tổ đệ tử đêm khuya đến quái dày ông đừng trách nhé trong miệng hắn cười hì hì nói trên mặt lại không có chút áy náy phong h ư ớ n g ở trong lòng hắn đã không có khác biệt gì với người thân của mình hắn đương nhiên sẽ không quan tâm đến nghĩ nghĩa xã giao gì con mắt của phong h ư ớ n g t r ò n tròn nói nói bậy nói bạ cái gì mau vào đi dạ doanh thừa phong lay người một cái con cự lang bên chân hắn càng chỉ là lắc lắc cái đuôi nguồn lực lượng thần kỳ trong không khí dao động xuất hiện doanh thừa phong và nó lấy tốc độ không thể tưởng tượng trong chớp mắt đi tới bên cạnh phong h ư ớ n g ánh mắt của phong h ư ớ n g ngưng tự lại nhìn vào mục quan của cự lang nhất thời thêm mấy phần kinh ngạc t h ừ a phong khí linh thuẫn lang vương của con chẳng lẽ đã nắm bắt được lực không gian rồi câu nói này của lão càng nói càng nhỏ tới cuối cùng tựa hồ không nghe thấy lực không gian đó là lực lượng ngay cả cường giả tử kim cảnh cũng mơ ước muốn có nếu để người khác biết lang vương khí linh này có diệu dụng như vậy vậy doanh thừa phong nhất định rơi vào trong phiền não và tranh chấp vô biên vì lúc đó chủ ý của doanh thừa phong không còn là cường giả hoàng kim cảnh nữa mà là đứng vào hàng các cường giả tử kim cảnh đứng đầu l i n h vực doanh thừa phong hơi ngần ra hắn do dự một chút vẫn là thành thật nói lang vương là nắm bắt một chút lực không gian nhưng cách đại thành c h i cảnh còn rất xa tuy nói lúc này lang vương có thể mượn sự giúp đỡ của từ tính và không gian của đ á định vị phát ra năng lực thần bí để di chuyển một đoạn ngắn nhưng hạn chế của loại di chuyển này rất lớn so với quỷ binh tử kim cảnh ngày xưa và loại xuất thần nhập quỷ mà lúc hắn tác chiến khoảng cách kém nhau qua xa nhưng đây cũng là vì thuẫn lang vương vẫn chưa tấn thăng tới cấp tử kim nếu có thể tiến thêm một bước uy năng tất nhiên hoàn toàn không giống phong hướng chậm rãi gật đầu một cái lao nghiêm nghị nói thưa phong sau này lúc con ở cùng với lang vương nhất định không được thi triển loại năng lực này nhớ kỹ nhớ kỹ doanh thừa phong thầm dùng mình một cái hắn trầm giọng nói dạ đệ tử hiểu rồi đến đây hắn cũng xem là hiểu rõ câu chuyện tuy đoàn thụy tín thấy qua năng lực của lang vương di chuyển trong không gian nhưng sau khi lão trở về tông môn lại nhất định giữ kín miệng một chữ cũng không nói ra nếu nói ra lang vương khí linh h i ể u được tin tức của lực không gian sợ là sớm truyền đi khắp nơi tuy doanh thừa phong có ký ức của hai kiếp nhưng kiếp trước cả cuộc đời sống trong quy tắc cho tới giờ vẫn không có đặc sắc như kiếp này suy nghĩ đối với những sự việc hơi có chút khiếm khuyết cũng là chuyện có nguyên nhân của nó nhưng sau khi được nhắc nhở của phong h ư ố n g hắn lại hoàn toàn tỉnh lộ cái gọi là cây to đón gió có lúc vẫn không cần rêu r a o khoác lác thì tốt hơn phong h ư ố n g hài lòng gật đầu đứa trẻ doanh thừa phong này tuổi c ò n nhỏ nhưng thiên phú trên tu vi linh đạo lại không gì có thể sánh đã có được thành tựu không hề thua kém lão nếu là người bình thường sợ là sớm đã nổi lên lòng tiêu căng tự mãn cô ngạo tự đại ở đâu còn có thể khiêm tốn thụ giáo như hắn khẽ vuốt tròm dâu dài phong hùng nói thưa phong hôm nay con không theo phụ mẫu đến tìm ta có chuyện gì doanh thừa phong hi hi cười lấy ra một bình ngọc từ trên người nói sư tổ lần này đệ tử vào cổ chiến trường may mắn nhặt có được một viên đan dược trong một di tích viên đan dược này có thể có ích với sư tổ cho nên đệ tử mang đến hiếu kính với ông phong hướng khẽ giật mình ha ha cười to t ố t trong lòng tiểu tử ngươi còn nhớ đến lao phu lao phu trong lòng rất vui sau lần trở về này doanh thừa phong chưa từng nói với lao mang đến lễ vật gì cho a i tối nay đột nhiên đến chơi lễ vật của lão nhân gia ông rõ ràng là một phần duy nhất tuy nói phong hướng tuổi tác đã cao lòng tranh cường háo thắng ganh đua sớm đã tản nhưng có thể được doanh thừa phong ghi nhớ như vậy trong lòng vẫn cực kỳ vui mừng nhưng lão nhân gia ông lại không ham muốn đan dược gì nhận lấy bình ngọc tung nhẹ trên tay phong hướng nói thừa phong đây là vật gì nụ cười trên mặt doanh thừa phong bất biến nói sư tổ vật này tên là hoàng kim phá cảnh đan hoàng cái gì sắc mặt của phong hướng đột nhiên cứng đờ nói con nói đan gì tuy lão chưa từng nghe nói qua tên của đàn rừng này nhưng chỉ cần không phải kẻ ngốc sau khi nghe thấy mấy chữ này thì sẽ có liên tưởng doanh thừa phong cười híp mắt nói sư tổ theo ghi chép đan này chính là bảo vật đặc biệt dành cho linh sư bạch ngân cảnh đỉnh đỉnh nếu có người dừng lại ở bạch ngân cảnh đỉnh đỉnh nhiều năm vậy sau khi uống đan này vào thì có sát xuất đột phá cực hạn rất lớn trở thành cường giả hoàng kim cảnh hai hàng chân mày của phong hướng đột nhiên nhấn lên nói ngụy cảnh đan chẳng lẽ đây chính là ngụy cảnh đan sao doanh thừa phong nhẹ nhàng lắc đầu nói sư tổ đệ tử cũng từng nghe nói qua hiệu dược của ngụy cảnh đan chỉ là sau khi phục dùng ngụy cảnh đan một tháng Cảnh giảm không những phá thấp giới đột lúc ạ lại, lại hại i tiêu khôi thời cái nói. giống, khi đối giảm giới, hơn nữa còn sẽ gây nên ảnh hưởng tiêu cực nhất định. Muốn khôi phục cơ thể, đồng thời phá cảnh trở lại, cái này càng khó hơn Hắn Nhưng không phá, chính thật thuộc mình, không khả cảnh thậm chí tổn hại cơ thể. cơ cơ nữa còn nên Muốn đồng này càng dừng đan này nếu lượng năng tổn sau cực bậc. lực có sẽ sự sẽ gây tuyệt trở một một lát, đột đó làm là l về hắn trả lời câu này trong lòng thầm nói đây là đan dược do đan lô khí linh đích thân chế luyện làm sao một ngụy cảnh đan nhỏ nhoi có thể so sánh phong hướng hít vào một hơi khí lạnh lao tất nhiên sẽ không nghi ngờ lời nói của doanh thừa phong tuy nói hiệu dược của đan này có chút làm người ta nghe rợn người nhưng từ trước đến giờ vật kinh thế hai tục khai quật trong cổ chiến trường nhiều không kể x i ế t một viên hoàng kim phá cảnh đan nhỏ nhoi kỳ thật cũng không đáng là gì nhưng giá trị của đan này rất lớn thật sự khó mà đ o á n được trầm ngâm một chút phong hướng nói thừa phong viên đan dược này còn tìm được ở đâu doanh thừa phong do dự một chút nói sư tổ xin ông thứ l ỗ i đệ tử không thể nói cho ông biết hắn cũng không phải cố ý muốn che giấu nhưng lai lịch của đan này quả thật không thể giải thích vì nó liên quan đến rất nhiều cơ mật cho nên doanh thừa phong không dám có bất kỳ mạo hiểm gì chân mày của phong hướng khẽ trao lại nói vậy hiệu quả của đan này đối với sư tổ thế nào doanh thừa phong không kìm được cười nói sư tổ nếu ngay cả linh sư cũng có thể sử dụng thì h ư ớ n g h ổ là võ sư đôi mắt của phong hướng đột nhiên sáng lên nói thưa phong đan này đối với bổn môn cực kỳ quan trọng trên tay còn còn bao nhiêu doanh thừa phong vỗ c h á n hắn thầm nói sớm đoán được sư tổ sẽ nói lời này ở cả khí đạo tông cũng chỉ duy có phong hướng mới có thể không chút khách khí đòi đan dược hắn như vậy ngoại trừ lao ra sợ là tông chủ phương phủ cũng không thể thẳng thắn như thế sư tổ doanh thừa phong làm vẻ mặt đau khổ nói ông cho rằng thứ này là củ cái trắng à, còn có thể có bao nhiêu có một viên đã là tất cả tài sản của đệ tử rồi câu nói này của hắn ngược lại không nữa phần giả dối nhưng hắn lại không có nói cách mỗi một tháng thì có thể có được một viên đan dược mới sắc mặt của doanh thừa phong lập tức châm xuống nói thừa phong giữ lại đan này đi doanh thừa phong hơi sửng sốt vội nói ông đừng tức giận đệ tử tuyệt đối không dám gạt ông phong h ư ớ n g k h o á t tay nói lao phu cũng không phải nghi ngờ con gạt ta mà đan này quan trọng như vậy tất nhiên không thể lãng phí phải dùng trong lúc cần thiết mới được doanh thừa phong nháy mắt thật sự không do ý của câu nói này hắn rẻ g i ắ n nói sư tổ ông phục dùng đan này sao có thể lãng phí chứ phong h ư ớ n g nghiêm nghị nói lao phu tuổi tác đã cao cả đời này tu luyện tới đỉnh cao của bạch ngân cảnh đã là cực h ạ n rồi cho dù là phục dùng đan này may mắn đột phá tới hoàng kim cảnh đời này cũng không thể có tiến bộ thêm nữa nhưng lao giơ tay vỗ lên vai của doanh thừa phong nói con không giống con tuổi còn trẻ thì đã là linh sư bạch ngân cảnh sau này tiền đồ vô lượng cho nên phải giữ lại đan này đợi thực lực của con tấn thăng tới bạch ngân cảnh đỉnh đỉnh thì hãy phục dùng nói tới đây l á o khẽ áp giọng nói con nhớ kỹ chuyện đan này tuyệt đối không thể chuyển đến thai người thứ ba doanh thừa phong tâm tình còn u trào hắn ngơ ngẩn nhìn phong hướng đầu tóc bạc phơ trong lòng đột nhiên dâng lên một trận ghen tức hắn cúi đầu nói sư tổ viên đan dược này xin ông phục dùng đệ tử nói tới đây trong lòng hắn kích động một trận lại có chút nghẹn n à o phong hướng nhấn m ẩ y nói lôi thôi làm gì chứ ngoại trừ con có thể làm được càng nhiều hoàng kim phá cảnh đan bằng không lão phu tuyệt đối sẽ không phục dùng doanh thừa phong thở phào một hơi nói sư tổ yên tâm đệ tử tuyệt đối có thể làm ra càng nhiều hoàng kim phá cảnh đan trong mắt của phong hướng lóe ra vẻ kinh ngạc nói không phải con nói trên người chỉ có một viên đan dược sao doanh thừa phong cười ha ha nói lúc đệ tử có được đan này cũng có được phương pháp luyện đan nếu tất cả thuận lợi vậy khoảng hai tháng có lẽ có thể chế luyện ra một viên hoàng kim phá cảnh đan phương pháp luyện đan phong hướng dở khóc d ỡ cười nói thưa phong con có thể có được phương pháp luyện đan là chuyện tốt nhưng con lại không phải luyện đan sư lấy phương pháp luyện đan cũng vô dụng chi bằng giao phương pháp luyện đan cho lão phu lão phu tìm người khác giúp con chế luyện doanh thừa phong lắc đầu liên tục nói sư tổ phương pháp luyện đan này có chút cổ quái ngoại trừ đệ tử ra người khác sợ là rất khó luyện thành phong h ư ớ n g hổ nghi nhìn hắn nói con thật sự biết luyện đan doanh thừa phong khấp khởi trong lòng nói đệ tử gạt sư tổ khi nào phong h ư ớ n g chầm rãi gật đầu nói vậy được ngày mai lão phu dẫn con đi luyện đan đường con chế luyện một lô đan dược cho ta xem thử doanh thừa phong nhất thời trận tròn hai mắt chỉ là dưới đôi mắt đầy ham dọa của phong h ư ớ n g đành khúng lún nghe theo chương năm trăm hai mươi sáu đã gặp qua là không quên khí linh huynh mời huynh ra ngoài doanh thừa phong ở trong phòng khách rộng rãi lấy lò luyện đan ra ôn quyền nghiêm nghị nói một vầng sáng lóe lên trong lò tuôn ra một đám khói mù lúc đám khói mù này ngưng tụ lại nhất thời biến thành hình người đan lô khí linh đảo mắt nhìn xung quanh cười nói doanh huynh đây chính là nhà của h u y nhà điều kiện cũng được lắm sau khi doanh thừa phong trở thành hộ pháp của linh đạo thánh đường tài sản mà linh đạo thánh đường đưa tới rất nhiều và khí đạo tông càng là hào phóng dành ra một khu đất lớn trong tông môn đồng thời xây dựng bên trên mấy chục căn phòng xa hoa lộng lẫy căn phòng mà doanh thừa phong ở chắc chắc là tốt nhất cũng là xa hoa nhất ngoại trừ một số tiện nghi khoa học kỹ thuật hiện đại không có mang tới ra mức độ xa hoa của căn phòng này làm bản thân doanh thừa phong cũng thầm chắc lưới n g ẹ i lời nhưng căn phòng hoa mỹ diễm lệ như vậy trong mắt của đan lô khí linh lại chỉ đánh giá bằng ba từ cũng được lắm chân mày khẽ cháo lại doanh thừa phong nói khí linh huynh tiểu đệ mời huynh ra cũng không phải bàn luận với huynh căn phòng này hay là bảy trí bên trong đan lô khí linh cười khan một tiếng nói được rồi huynh có chuyện gì cứ nói chỉ cần ta có thể làm được thì nhất định rút ngụ ý của nó chính là nếu làm không được vậy thì không rút hơn nữa suy cho cùng có thể làm được không kỳ thật phải xem tâm tình của nó nữa doanh thừa phong mỉm cười nói khí linh huynh yên tâm huynh nhất định có thể làm được a đan lô khí linh mật gia nói vậy huynh nói thử xem rốt cuộc là chuyện gì tiểu đệ đã từng nói muốn học thuật luyện đan doanh thừa phong nghiêm nghị nói bây giờ xin huynh chỉ giáo một chút nhé đan lô khí linh nghiêm đầu nói huynh thật sự muốn học vâng doanh thừa phong kiên định như đinh đóng cuộc nói kỳ thật theo kế hoạch của hắn học thuật luyện đan vẫn có thể chỉ h o á n lại một chút nhưng trong đêm nay bị phong hướng ép hắn đành kiên trì bất chấp phải đối mặt với khó khăn đan lô khí linh quái dị dò xét nhìn hắn tuy không hiểu trong đầu tiểu tử này rốt cuộc đang nghĩ cái gì nhưng nó vẫn thở dài một tiếng nói được rồi nhưng huynh đã nói nếu thiên phú của huynh trên luyện đan không thể làm ta hài lòng ta có quyền chấm dứt truyền thụ doanh thừa phong gật mạnh đầu nói tiểu đệ biết đan lô khí linh ho khan một tiếng nói cái gọi là luyện đan kỳ thật chính là một quá trình tinh chế bộ phận trong sinh linh thảo mọc ra sinh vật hữu dụng khói mù trên người nó bắt đầu rúng động huyền ảo biến ra vô số đồ án quái dị nói bước thứ nhất muốn học luyện đan chính là học thuộc lòng học thuộc lòng doanh thừa phong t r a o mày không hiểu hỏi đúng vậy đan lô khí linh nạo nghệ nói sinh linh thảo mọc giữa thiên hạ và nội đan huyết thịt da lông về về của đủ loại sinh vật nhiều vô số kể mà đan sư cường đại chân chính cũng không thể hiểu hết nhưng ít nhất cũng có thể nắm bắt một hai phần mười đợi một chút doanh thừa phong vung tay nói nắm bắt một hai phần mười cũng xem là đ à n sư cường đại đan lô khí linh cười một tiếng nói huynh cho rằng một hai phần mười thì đơn giản à hừ hừ thành thật nói cho huynh biết cho dù huynh nắm bắt con số một hai phần mười nhưng cả đời có thể gặp được hơn nữa dùng được có lẽ ngay cả một phần cũng không có doanh thừa phong chậm rãi gật đầu nhưng trong lòng lại trợn hoảng sợ nói đến đây số lượng sinh linh thảo mộc này quả thật là kinh khủng làm người ta sợ hãi xem xong rồi đan lô khí linh đột nhiên kêu một tiếng khói mù trên người nó bắt đầu rúng động cuồn cuộn không ngừng không những như vậy đáng khói mù này vẫn không ngừng biến hóa đồng thời trong miệng của nó giống như khẩu súng máy phun ra vô số câu từ đây là hoa ưu lan sinh sống ở nơi cực hàn nhưng vật cực tất phản sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hóa theo hướng ngược lại trong hoa này lại chứ a một tia năng lượng nhiệt tính là một vị thảo dược rất có ích mấy câu nói này giống như trong nháy mắt đã nói xong sau đó lớp khói trên người nó lại thay đổi và trong miệng giới thiệu một loại hoa cỏ khác đan lô khí linh giống như thượng ẩn đi động tác của nó càng ngày càng nhanh giảng giải cũng càng ngày càng nhanh nếu lúc này có người ở trước mặt nó cho dù là linh sư tử kim cảnh cường đại cũng phải bị nó làm choáng váng c ă n g não hẳn không thể một tay đập chết cái gã giống như rồi ở môi đang kêu vo ve tàu nhảu nhưng doanh thừa phong rõ ràng không giống người bình thường hắn vẫn ngồi yên trước mặt đan lô khí linh mắt cũng không chấp nhìn tất cả cái này trước kia bất luận hắn học cái gì trên cơ bản đều là phần lớn tự học cho dù là gặp được võ lão cũng chỉ là đặt quyển sách mà hắn cần trước mặt hắn mà thôi về phần nội dung trong đó vẫn là bản nhân doanh t h ừ a phong nhưng giờ này khắc này lại xuất hiện cảnh tượng chưa từng thấy đan lô khí linh giảng giải suốt một canh giờ trong đó cũng không biết biến hóa bao nhiêu thảo dược có lẽ là nó cũng biến mệnh rồi thở dài hừng hộp nói doanh huynh huynh đều thấy hết rồi lúc nhìn thấy nó học điệu dạng loài người thở khoe miệng của doanh thừa phong lộ ra sự thản nhiên nụ cười như có như không sau đó nói nhìn thấy rồi đan lô khí linh ha ha cười trong mắt của nó có quang mang đắc chí nếu huynh đã hiểu rồi vậy ta thử huynh nếu có thể quá ải ta sẽ truyền thụ cho huynh phương pháp cụ thể chế l u y ệ n đan đan lô khí linh tiêu ngạo nói đương nhiên nếu huynh không thể làm tiểu đệ hài lòng vậy chuyện học luyện đan tạm thời gặp gắt lại huynh thấy thế nào khoe miệng của doanh thừa phong hơi b i ể u môi nói khí linh huynh cái này cũng xem là khảo hạch sao đương nhiên đan sư quan trọng nhất chính là có có học thức quyên bác nếu huynh cả điểm này cũng làm không được lại làm sao có thể trở thành một luyện đan sư đan lô khí linh đầy mặt nghiêm nghị nói doanh thửa phong hai tay nhất quán làm ra thủ thế bất đắc dĩ nói cũng được huynh ra đ ể đi tuy lúc này cơ thể của đan lô khí linh vẫn nằm trong tay của hắn hơn nữa đan lô khí linh nhát gan như chuột không chịu được bất cứ kinh hãi gì nhưng doanh thừa phong cũng không có ý uy hiếp cưỡng ép gì ngược lại hoàn toàn theo căn dặn của đan lô khí linh tiến hành khảo hạch ta hỏi huynh cây này gọi là gì có rượu dụng gì khói mù trên người của đan lô khí linh bông nhiên biến hóa thành một loại thực vật nó cười híp mắt hỏi đây là hoa hoàng quan thích khô giáo ấm ức thường thấy dấu vết ở miệng núi lửa ánh mắt của doanh thừa phong quét qua hắn đương nhiên không thể ghi nhớ tất cả mọi thứ mà đan lô khí linh biến ra nhưng trong đầu hắn lại còn có một trí linh chỉ cần để nó nhìn thấy một lần thì nó có thể bắt t r ư ớ c toàn bộ về phần ghi chép hình ảnh và giọng nói chỉ là một chuyện còn con không đáng kể nhưng đan lô khí linh lại không biết chuyện này nó cười ha ha nhìn doanh thừa phong chờ hắn xấu hổ sau đó nó có thể làm thầy người ta giáo huấn doanh thừa phong để hắn tập trung tinh lực lên tu luyện lực lượng tinh thần chỉ là sau khi đột phá t ử kim cảnh đạt tới mức độ càng cao mới có thể có tuổi thọ cao hơn lúc đó phân tâm nghiên cứu kiến thức khác ngược lại cũng có ích nhưng bây giờ ý cười trên mặt nó lại nhanh chúng đong cứng lại vì doanh thừa phong vừa mở miệng thì không do dự giảng ra tên và công dụng của loại thực vệ ậ này hơn nữa mỗi một từ nói ra đều hoàn toàn trùng khớp với truyền thụ của nó cái này quả thật chính là chuyện không thể chăm chú nhìn doanh thừa phong đan lô khí linh nói trước đây huynh biết tên gọi và công dụng của thuốc này à doanh thừa phong khẽ mỉm cười nói tiểu đệ đọc qua trong một quyển sách ồ thì ra là thế đan lô khí linh nhẹ lòng lại biến hóa thành một loại thực vật khác nhưng doanh thừa phong vẫn liếc nhìn sau đó sảng khoái gọi tên và công dụng của nó thậm chí cả một số kiên kỵ cũng nói ra rành mạch đan lô khí linh trợn tròn hai mắt lần này nó đắc ý tìm thực vật vô cùng hiếm thấy nhưng không ngờ doanh thừa phong vẫn liếc nhìn thì nhận ra làm lại lại nữa lại lần nữa sau liên tiếp mấy chục lần đan lô khí linh hung hăng nhìn doanh thừa phong trong miệng của nó cũng không biết đang cầu nhau cái gì doanh thừa phong cười híp mắt nhìn nó cũng không thúc giục một lúc sau cuối cùng đan lô khí linh nói lần cuối đây là cái gì nhìn thấy vật thể mà nó ả o hóa ra đầu tiên doanh t h ử a phong t r o mày một lát sau sắc mặt của hắn trở nên rất khó coi khí linh huynh huynh coi chắc rằng vừa nãy cho ta xem qua hình ảnh của vậy này không đôi mắt của đan lô khí linh sáng lời đột nhiên cười lên nói hảo tiểu tử ta nói huynh có năng lực nhìn qua không quên quái thai như vậy quái thai như vậy nó tận mắt thấy qua năng lực tính toán tinh chuẩn và tinh diệu tới cực độ của doan thừa phong lúc này lại phát hiện bản thân hắn có khả năng thấy qua là không quên chấn động trong lòng quả thật khó mà hình dung doanh thừa phong giật mình cười nói k h í linh huynh thì gia huynh cũng biết đùa dỡn lòng dạ hẹp hòi hắn phất mạnh tay nói nếu huynh đã hiểu hết rồi vậy có thể dạy tiểu đệ thuật luyện đan không hả đan lô khí linh thở dài một tiếng nói cũng được nếu thiên phú của huynh mạnh như vậy ta dạy huynh nó dừng lại một chút lại nói nhưng đan s ư cường đại thật thụ ngoại trừ học thuộc lòng r a trong quá trình luyện đan cũng phải có linh tính nhất định có thể học được chút gì từ trong tay ta không thì xem huynh có mấy phần mộ tính khói mù trước mặt càng trở thêm huyền ảo một lát sau lượng lớn khói mù gom tụ lại biến thành một viên ngọc thạch doanh t h ừ a phong kinh ngạc nhìn viên ngọc thạch này đầy mặt khó hiểu còn đây là đá truyền thừa mà ta sử dụng lực lượng tinh thần biến hóa ra nội dung thích hợp với huynh ta đều ghi chép trong đó có thể học được bao nhiêu tinh nhiên g bao nhiêu đều xem chính bản thân huynh đôi mắt của doanh thừa phong sáng ngời trầm giọng nói đa t ạ lực lượng tinh thần của hắn chuyển động nhanh trong nháy mắt phóng lên trên viên đá truyền thừa lập tức vô số tin tức hải hà quần quận dâng lên trên viên đá hư hảo này lượng lớn tin tức khổng lồ này giống như phá vỡ đầu của hắn càng ngày càng nhiều càng ngày càng nhiều t r ư ơ n g năm trăm hai mươi bảy phòng luyện đan o o o sáng sớm tiếng gày g vang lanh lành vầng thái dương trên thái trời bầu xa xa lấp ló sau đương m mây. mảy niệm liếm Mở mắt nghiệm năm. Chân này lũy của của của chấp ức. ức chính của tích doanh thừa phong hơi trao lại, tinh thần hắn thu hai hắn không Những kinh phong phú của đàn lô khí linh dần dần trong ngừng động đàn trong trao ra, lại, lại. là lô đầu ý ký ký vô vô số số nhiên vì tu vi lực lượng tinh thần lúc của doanh thừa phong chỉ có hoàng kim cảnh cho nên trong đá truyền thừa của đàn lô khí linh ngưng tụ cũng chỉ có một phần phù hợp với tu vi lực lượng tinh thần của hắn nhưng cho dù vậy lượng tin tức khổng lồ này cũng tuyệt đối không phải người bình thường có thể tiếp nhận nhưng doanh thừa phong không giống ở trong đầu của hắn trí linh cũng vậy chuyển động tốc độ cao tựa hồ hấp thụ hết tất cả chân khí trong cơ thể của doanh thừa phong nếu đơn giản chỉ lấy lực lượng đơn thuần mà nói chân khí của bạch ngân cảnh tất nhiên là không thể sánh với lực lượng tinh thần của hoàng kim cảnh nhưng trên phương diện học bằng cách ghi nhớ hiệu suất của trí linh cao hơn loài người trăm ngàn lần ký ức khổng lồ từ trong đá truyền thừa lén chuyển tới đều được trí linh ghi chép hết tất cả không chút bỏ sót lúc này doanh thừa phong thở dài một hơi gật đầu với đan lô khí linh nói đa tạ khí linh huynh tuy lúc này hắn vẫn chưa từng tận tay chế luyện qua bất cứ đan dược nào nhưng hắn đã có ký ước luyện đan mà tất cả đan sư hoàng kinh cảnh đều không sánh được sắc mặt của đan lô khí linh có chút quái dị nó nhìn doanh thừa phong nói thiên phú của doanh huynh khâm phục khâm phục doanh thừa phong hơi giật mình hắn và đan lô khí linh sống chung gần nửa năm tuy nó nhát gan như chuột nhưng quả thật bác học k u y ê n thâm hơn nữa trong xương cốt có ngạo khí cao cao tại thượng cho dù là lúc nhìn thấy cường giả cấp binh vương trong thần thái vẫn chính là có sắc thái xem thường khinh rẻ tựa hồ cường giả cấp bậc này ở trong mắt nó vẫn không đáng là gì nhưng bây giờ biểu hiện của đan lô khí linh lại làm hắn rất ngạc nhiên đây là lần đầu tiên nói ra hai từ khâm phục trí linh huynh huynh khâm phục gì hả hắn khó hiểu nói đan lô khí linh nói khả năng ghi nhớ và khả năng hấp thụ tinh thần của huynh vô cùng mạnh nó lắc đầu tựa hồ trong thời gian một lúc không tìm được từ nào thích hợp để hình dung cuối cùng nói huynh là quái thai vô cùng quái thai doanh t h ừ a phong tức giận liếc nhìn nó trong lòng thầm nói ngươi mới là quái thai đấy nhưng hắn lại không biết câu nói mà đan lô khí linh nói cũng không có nữa chút khoa trương muốn tiếp nhận tin tức trong đá truyền thừa cũng không phải chuyện đơn giản cương giả bình thường lúc tiếp nhận tin tức này vì không đủ sức chịu đựng trong h khi tiếp nhận một phần ký thức, thì sẽ tinh thần hôn ư ờ n tin dẫn đến g sau sẽ suy ký kiệt tiếp một mê. ê n cường thực tế, h giả à Kim tiếp mới một Cảnh có thể tiếp nhận một phần thể thì đá ã là lực lượng liền thành gà Hoàng thành toàn một mở Kim thêm bộ bộ tích thừa tinh thần vừa tấn thăng tới tiếp tựa thể tiếp nhận thêm nhiều ký ức súng kích. Trong Nhưng doanh phong, Cảnh, nhận Hơn nhìn hắn, hồ nhận nhiều kích. con công nữa dạng còn súng cao có ức. của sức có ức vừa rồi. dư ký ký đ truyền thừa của đan lô khí linh tuy chỉ có ký ức và kinh nghiệm dưới hoàng kim cảnh nhưng nó đã tồn tại không biết bao nhiêu năm nhiều ký ức mà nó sử dụng quả thật là không thể tưởng tượng nổi lượng tin tức khổng lồ như vậy cho dù là cường giả t ử kim cảnh cũng không thể tiếp nhận có lẽ duy chỉ có những cường nhân đột phá t ử kim cảnh mới có thể bình yên tiếp nhận mức độ lượng tin tức http cho nên sau khi nhìn thấy biểu hiện này của doanh thừa phong cho dù là đan lô khí linh cũng bông dưng sinh ra một loại ý niệm muốn bất chấp tất cả tiếp tục truyền thụ vì nó muốn xem thử cực hạn của người thanh niên này rốt cuộc là ở đâu ý niệm hay này chỉ thoáng hiện qua cũng không có được nó thực hiện t h ừ a phong đ ố n g nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng gọi của doanh lợi đức thân tình của doanh thừa phong n g ư n g tự nhìn về phía đan lô khí linh nó rất có n h ẫ n lục có lẽ là nhát gan không dám lộ diện trước mặt người lạ cho nên vừa nghe tiếng động thì trốn vào trong lò luyện đan doanh thừa phong thu lò luyện đan lại mở cửa đi ra doanh lợi đức đang sốt ruột đi lại ở ngoài cửa nhìn thấy doanh thừa phong đi ra không khỏi vui mừng quá đôi nói t h ừ a phong phong sư thúc m u ố n cháu mau tới đó lao nhân gia ông ta nói muốn dẫn cháu đi phòng luyện đan nói tới đây trên mặt của y lộ ra nụ cười hân hoan nói cháu vừa trở về thì dẫn cháu đi phòng luyện đan ha ha không biết lao nhân gia ông ấy sẽ tặng đan dược gì cho cháu đây cơ thịt trên mặt doanh thừa phong hơi co rút lại nhãn thần trở nên có chút quái dị hắn nói t h ầ m nếu thúc ấy biết phong sư tổ dẫn mình đi phòng luyện đan cũng không phải muốn lấy đan dược gì mà là muốn mình mở lò luyện đan không biết có còn hương phấn như vậy không ho nhẹ một tiếng doanh thừa phong nói tiểu chất hiểu rồi vậy thì đi thôi đi mau đi mau doanh lợi đức vấy tay giống như đang xua đuổi hắn đi doanh thừa phong bước nhanh tới phong phủ hắn bất ngờ nhìn thấy ngoại trừ phong h ư ớ n g không ngờ cả đoàn thụy tín cũng ở đây ha ha doanh trưởng lão đoàn thụy tín đứng dậy ôm quyền hành lễ với doanh thừa phong nói nghe nói doanh trưởng lão muốn mở lò luyện đàn lão phu đặc biệt đến xem thử doanh trưởng l ã o không ngại chứ phong huống vẫn bình tĩnh ngồi trên ghế lao thản nhiên nhìn doanh thừa phong nói thưa phong đệ tử chuẩn bị thế nào rồi chỉ cần nhìn phản ứng của hai người bọn họ thì biết quan hệ xa gần của hai người phong huống biểu hiện cực kỳ tùy tiện giống như một vị trưởng b ố i đối đại với con cháu trong nhà còn thân phận địa vị của đoàn thụy tín trong tông môn tuy không hề thua kém phong huống nhưng lão phải khách khí rất nhiều dẫu sao cái mạng này của lão là do doanh d o thừa phong cứu tất nhiên không thể làm ra vẻ trưởng b ố i trước mặt tiểu tử này doanh thừa phong gật đầu với hai vị lão nhân thầm than khổ trong lòng hắn vốn định lợi dụng thời gian buổi tối đột kích học một chút thuật luyện đan tuy loại đột kích này hiệu quả chưa chắc hữu dụng nhưng nước tới chân mới nhảy dù sau cũng tốt hơn không làm gì nhưng đang tiếc là lượng tin tức đ ã truyền thừa của đan lô khí linh biến hoa quá lớn doanh thừa phong tuy là tiếp nhận toàn bộ nhưng lại chưa từng đích thân động thủ chế luyện nhưng lúc phong hướng thản nhiên hỏi doanh thừa phong lại chỉ có cắn r ă n g gật đầu nói sư tổ đệ tử đã chuẩn bị xong rồi phong hướng nhìn hắn một cái bán tín bán nghi nói được vậy đi theo ta lao phất mạnh ống tay háo đi trước dẫn đường đoàn thụy tín theo sát phía sau doanh thửa phong khẽ nhất miệng tuy trong lòng có chút thấp t h ỏ g nhưng đành bất đắc dĩ mà đi và phía sau ba người bọn họ làng vương khí linh ngẩng đầu đi theo dọc đường đi tất cả những người nhìn thấy bọn họ đều nghiêng người tránh đường và không lưng hành lễ phong hướng và đoàn thụy tín đều là lão đại đứng đầu trong tông môn doanh thửa phong là thái thượng trượng lão mới quật khởi nhưng chân chính làm mọi người cảm thấy kính nghệ lại là con cự lang theo phía sau bọn họ bây giờ tin đồn có liên quan với con cự lang này đã lan truyền náo động khắp tông môn tất cả mọi người đều biết đây là linh thú của doanh thừa phong thu phục ở cổ chiến trường nhưng đáng sợ là con cự lang này lại có tu vi hoàng kim cảnh hoàng kim cảnh cả khắp tông môn cũng chỉ có một mình tông chủ mới có bậc cảnh giới này cho nên trong đám người này lang vương khí linh ngược lại là được người ta chú ý và kính nghệ phong h ư ớ n g dừng lại trước một đại trạch hoa lệ ngoài cổng có tám võ sĩ canh gác trên mặt bọn họ đều có vẻ tiêu căng tựa hồ thân phận của mình cao hơn những người này một bậc nhưng sau khi nhìn thấy phong h ư ớ n g bọn họ ai nấy đều sắc mặt đại biến đều là cung kính túi người đi tới hành lễ với phong h ư ớ n g nói tham kiến phong sư tổ phong h ư ớ n g nhẹ nhàng gật đầu một cái nói đi thông báo b ả n h sư đệ lão phu muốn mở lò luyện đan bảo đệ ấy chuẩn bị một chút một người dẫn đầu trong tám người đó trợn tròn mắt gã trần trừ một chút rè rặt thấp thỏm nói phong sư tổ ông muốn mở lò luyện đan phong huống chính là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh trong khí đạo tông nhưng mọi người đều biết lão giỏi về chế luyện linh binh đặc biệt là linh binh có thuộc tính sắc khí càng thuộc sở trường của lão nhưng cho tới bây giờ không có ai biết phong huống sư tổ lại biết chế luyện đan dược phong huống c h ừ n g mắt nhìn gã quát lớn đi truyền lời hỏi nhiều cái gì dạ người đó thâm rét liền vội vàng không người hành lễ góc mắt liếc nhìn đám người đoàn t h ủ y tín co c h â n chạy một lát sau một tiếng cười sang sảng xa xa vang lên phong sư m i n h nếu m i n h tới chỗ tiểu đệ rồi bất luận thế nào cũng phải không say không về doanh thừa phong ngưng mắt nhìn một lao già hoa phục h i ế p mắt đi tới chính là bành hành nghị chủ nhân phòng luyện đan trong khí đạo tông vị lao nhân này không những là cao thủ luyện đan số một trong tông môn mà còn là một trong những trưởng lão canh giữ kho b á o ngày xưa lúc doanh thừa phong vào kho báo chọn vật hữu dụng chính là lao nhân này mở cửa cho hắn chỉ là lúc đó thân phận địa vị của hai người bọn họ kém nhau qua xa còn bây giờ đã gần như ngang bằng nhau đoàn sư huynh doanh trưởng lao ổ còn có lang huynh mời vào nếu là linh thú cường đại ở lúc hát thiết cảnh thường thường là linh trí khai mở cũng có chút trí tuệ tới hoàng kim cảnh trí tuệ của linh thú này tuyệt đối sẽ không thua kém loài người cho nên bành hành nghị mới cả lang vương khí linh cũng chào hỏi phong hướng và đoàn thụy tín nhìn nhau trong lòng thầm buồn cười nhưng chuyện con cự lang này không phải là linh thú chỉ có vỏn vẹn mấy người biết bọn họ tất nhiên không thể tùy tiện tiết lộ theo bành hành nghị vào trong đại trạch chủ nhân của phòng luyện đan này lớn tiếng căn dặn tất nhiên có người đi chuẩn bị tiệc rượu nhưng phong hướng nhẹ nhàng khoác tay nói bành sư đệ khoan đã lần này ngu huynh đến là muốn mượn lò luyện đan trong phòng luyện đan của đệ dùng một chút trên mặt bành hành nghị hiện ra sắc kinh ngạc nói phong sư huynh huynh thật muốn chế luyện đan dược chẳng lẽ huynh định đổi nghề sao trong câu nói này của lão quả thật có mấy phần châm biếm với tuổi tác của phong huống nếu bây giờ đổi nghề cả đời này cũng rất khó có thành tựu nữa phong huống tức giận lắc đầu nói sai rồi cũng không phải lão phu muốn mở lò luyện đan mà là có người khác bành hành nghị hơi giật mình nói ai phong huống chỉ về phía doanh thừa phong nói thừa phong chương năm trăm hai mươi tám định thần đan doanh trưởng lão vẻ kinh ngạc trong mắt bành hành nghị càng nồng đậm lao kinh ngạc nói thì ra doanh trưởng lao chính là một cao thủ đan đạo lao phu quả thật là kiến thức nông cạn kỳ thật là một trong những lao đại trong khí đạo tông lao tất nhiên sẽ không xa lạ với cái tên doanh thừa phong nhưng trước đó lao chỉ biết tiểu tử này là một thiên tài khí đạo cả người đầy sắc khí linh binh mà hắn chế luyện ra làm phong hướng không ngừng khen ngợi hơn nữa rất kỳ vọng vào hắn nhưng chế luyện linh binh và chế luyện đan dược giữa hai cái này có quan hệ gì chứ doanh thừa phong ha ha cười cho dù hắn ra mặt dày hơn nữa cũng không dám nhận mình sở trường luyện đan phong hướng liếc nhìn thăm dò lão nói thừa phong nói rồi muốn mượn lò luyện đan của các người dùng không biết bành sư đệ có t i ệ n không bành hành nghị ha ha cười to nói sư huynh nói đùa rồi lão quay đầu nhìn doanh thừa phong nói http nếu doanh trưởng lão muốn sử dụng lò luyện đan của phòng luyện đan xin cứ tự nhiên căn bản không cần phong sư huynh ra mặt doanh t h ừ a phong niết miệng ngoài cười trong không cười hắn thầm nói nếu không phải sư tổ ép ta đến quỷ mới muốn dùng lò luyện đan của lão chỉ là kiên nể h mặt mũi phong h ư ớ n g hắn thế nào cũng không nói ra đành nói b a n h t r ư ở n g lão đệ tử sơ học thuật luyện đan kính xin chỉ bảo nhiều b a n h hành nghị ha ha cười nói thuật đan đạo bí hảo vô cùng muốn tinh nghiên đan đạo cần thời gian cả đời từ từ nghiên cứu nhưng giọng điệu của lão ngưng lại nói nếu doanh trưởng lão chỉ là muốn mượn giám vậy giải thích một chút cũng được lao vô cùng khách khí với doanh thừa phong là vì lao biết mình tuyệt đối đấu không lại con cự lang hoàng kim cảnh đó nhưng nếu doanh thừa phong thật sự muốn tinh nghiên đan đạo lao lại tuyệt đối không n ể mặt phong huống vung mạnh tay h á o nói bành sư đệ đệ cũng không cần khách khí dẫn bọn ta đi tới phòng luyện đan nào bành hành nghị gật đầu một cái lao do dự một chút dẫn mọi người đi tới hậu viên đại trạch tòa nhà này chiếm diện tích rất lớn vị trí cũng khá vắng vẻ hơn nữa chỗ hậu viện lại có thiên động khác bành hành nghị dẫn bọn họ đi thẳng vào trong một sơn động tham thảm mà lúc này doanh thừa phong mới biết phòng luyện đan trong khí đạo tông lại an cư trong sơn động dẫn vào trong một h u y ệ t động bành hành nghị mỉm cười nói phong sư h i n h trước đây h i n h cũng đến đây rồi phong hướng khẽ gật đầu nói đúng vậy bành sư đệ quả nhiên tâm giao trí cốt lao quay đầu nói thưa phong lò luyện đan ở đây chính là lò tốt nhất trong khí đạo tông chúng ta bành sư đệ xem trọng con như vậy con không được làm ông ấy thất vọng đấy doanh thừa phong cười khổ nói đệ tử hiểu rồi giữa hang động quả nhiên đang bày một cái lò luyện đan rất lớn dưới lò luyện đan còn có một loại nhiên liệu đặc thù tất cả cái này đều chính thống chuẩn bị cho luyện đan sư nhưng sau khi doanh thừa phong nhìn qua lại khẽ trao mày bởi vì hắn đột nhiên phát hiện một chuyện trong ký ức của hắn tuy có rất nhiều cảnh tượng đan lô khí linh chế luyện đan dược nhưng đan lô khí linh cũng không ngoại lệ lúc chế tạo đan dược cũng sử dụng khí huyết bản thân đây là lò luyện đan đặc biệt thần kỳ không chỉ có thể hấp thụ năng lượng tự do của trời đất chuyển đổi thành nguồn nhiệt năng hừng hực cho mình dùng luyện đan mà trong lò luyện đan còn có không gian giống chính vì tồn tại của không gian đặc biệt này cho nên lò luyện đan tuy thoạt nhìn cũng không phải rất lớn nhưng lại có thể chứa rất nhiều nguyên liệu ngay cả nhét thương bá vương một trượng hai vào trong cũng không có vấn đề gì quả thật lò luyện đan trước mắt tuy về mặt thể tích có thể nói là rất lớn nhưng căn bản không có công năng đặc biệt gì mà hắn cũng đích thực chưa từng sử dụng qua lò luyện đan bình thường chế luyện đan dược cho nên lúc này lại có chút cảm giác tay chân luông cuống doanh trưởng lão còn cần lão phu chuẩn bị dược liệu gì bành hành nghị trầm giọng nói đôi mắt của doanh thừa phong sáng ngời cười nói bành trưởng lão đệ tử chưa từng sử dụng qua lò luyện đan lớn như vậy hay là ông làm mẫu trước một chút thế nào nếu là người khác nói câu này sợ là bành hành nghị lập tức trở m ặ t quát lớn nhưng đối diện với doanh thừa phong cơ thịt trên mặt lao chỉ cảm thấy hơi cứng sau đó lập tức trở lại bình thường cũng được nếu doanh trưởng lao có hứng thú lao phu xấu hổ lao giơ tay nhất thời từ ngoài cửa đi ra bốn người họ đưa một loại nhiên liệu thần kỳ vào trong cái lô dưới lò luyện đan ngọn lửa dần dần cháy lên nhất thời phóng ra nhiệt năng rất lớn nhiệt độ cả căn phong lập tức tăng cao lên mấy lần nếu người bình thường ở lại đây trong thời gian dài với nhiệt độ này nhất định sẽ ngất đi chân mày của doanh thừa phong hơi trau tuy hắn chưa từng luyện qua đan dược nhưng ít nhiều có đọc qua một số sách nếu chế luyện đan dược bình thường ở đâu có thể có cảnh tượng như vậy kỳ thật hắn trách lầm bành hành nghị vị đại sư đan đạo đứng đầu trong khí đạo tông này vì để lấy lòng phong hướng v à hắn cho nên mới đặc ý nhường ra căn phòng luyện đan này lò luyện đan trong căn phòng này quả thật là cái lò tốt nhất trong cả khí đạo tông sử dụng lò luyện đan này chế luyện đan dược tỷ lệ thành công ít nhất phải cao hơn một nữa hơn nữa rất dễ xuất hiện đan dược chất phẩm cao nói tóm lại chỉ có đan sư cấp đại sư hiếm hoi mới có tư cách sử dụng lò luyện đan này nếu hôm nay không phải rất nhiều thái thượng trưởng lão cùng kéo đến lão cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện dùng đến nhưng sử dụng lò luyện đan tốt như vậy cũng không phải không có cái giá bất luận là nhiên liệu của lò luyện đan hay là khống chế hỏa dầu đều cần có bốn người chuyên nghiệp trông coi mà bốn người thích hợp vào chỗ này chính là võ sĩ cấp cao chuyên phục vụ cho cái phòng luyện đan này Vụ, vụ, vụ. t ừ nếu g t i n vang g gió thổi rội từ phía dưới lò l y truyền luyện ệ n đan Trong bốn người đó phân ra người ra sức kéo ống bể để lò luyện đan nóng lên. Bành hành nghị khẽ mỉm cười, nói, lao phu vốn cũng đó để ra. ra hai ra mau Phu kéo Lao bể, cười, có khẽ sức lò mỉm doanh ự định đan dùng luyện này luyện chế lò l một ạ i đ dược. d Nếu n o a trưởng lao muốn xem lão phu luyện đan vậy thì lao phu cung kính chi bằng tuân mệnh thật ngại lao chĩa tay ra lại có người tiến lên dâng lên cho lão sáu cái khay trên mỗi cái khay đều có dược liệu đã được sơ chế ánh mắt của doanh thừa phong đào qua lập tức nhận ra tên gọi và ước chừng phân lượng của những thảo dược này hắn dám cam đoan trước đây mình cũng không có tận mắt thấy qua những thảo dược này thậm chí ngay cả tên gọi của chúng cũng không biết rõ nhưng lúc ánh mắt của hắn quét qua trí linh lại nhất nhất báo ra tư liệu có liên quan không những như vậy trí linh trong đầu còn thông qua tỷ lệ phân lượng giữa các thảo dược suy tính r a bành hành nghị sắp chế luyện ra là loại đàn dược gì định thần đan doanh thừa phong kinh hô một tiếng chậm d ã i nói giọng nói của hắn tuy không cao nhưng cũng không có còi ý che giấu và đẻ áp cho nên mọi người có mặt đều nghe rất rõ ràng bành hành nghị khẽ giật mình nói doanh trưởng lão làm sao biết lao phu muốn chế luyện định thần đan hạ doanh thừa phong mỉm cười chỉ vào sáu cái khay đó nói đệ tử là dựa theo tỷ lệ những dược liệu đó mà suy tính ra trong mắt của bành hành nghị lóe ra tia kinh ngạc lao sâu sắc nhìn doanh thừa phong cuối cùng nói xem ra doanh trưởng lão đối với thuật luyện đan quả thật là có chút hứng thú nhỉ lúc đầu l ã o cho rằng doanh thừa phong chỉ là hứng c h í làm liệu mà thôi cho nên cũng không xem trọng chuyện doanh thừa phong muốn luyện đan nhưng lúc này lại có cách nghĩ khác có thể từ chủng loại và phân lượng của dược liệu tính toán ra đan dược mà l ã o m u ố n chế luyện cái này tuyệt đối không phải gà mở làm được ít ra trên lý luận doanh thừa phong đã có trình độ rất cao vụ l ử a trong lò luyện đan sùng sục bốc lên bành hành nghị thu liễm tâm tình lao tuy rất mực cung kính đám người phong h ư ớ n g nhưng một khi bắt đầu luyện đan lao vứt bỏ hết tất cả tựa hồ cả thế giới chỉ còn lại một mình lao tồn tại và trong mắt lão càng chỉ có hai vật là lò luyện đan và dược liệu cổ tay k h ẽ vung một luồng chân khí bắn ra ngoài nắp lò luyện đan nhất thời tự động mở ra bành hành nghị k h ẽ quát một tiếng giữa lúc chân khí vận chuyển thảo dược trong sáu cái khay đó dần dần rơi vào trong lò luyện đan nhất thời trong cả căn phòng đều tràn ngập mùi dược thảo cực kỳ mãnh liệt định thần đan ha ha không ngờ bành sư đệ lại bắt đầu chế luyện đan này đoàn thụy tín tủng tìm cười nói đợi đệ ấy chế luyện xong ta phải đòi thêm hai viên cho bọn lục mặc định thần đan tên như nghĩa chính là linh đan rượu dược có tác dụng an định tâm thần phạm vi ứng dụng của loại thuốc này rất rộng đặc biệt là lúc tu luyện nếu đột nhiên xuất hiện xúc tăng gọn lúc sắp t ẩ u hỏa nhập ma uống đan này vậy mười có tám chín phần có thể thoát khỏi ảnh hưởng tâm ma và ảo ảnh do đó làm thực lực của bản thân nâng cao thêm một bậc có thể nói đan này chính là vật phòng thân của võ sĩ và các linh giả cấp cao tha thiết mơ ước doanh thừa phong lẳng lặng nhìn ghi nhớ tất cả các bước của bành hành nghị vào lòng nhưng chân mày của hắn lại càng ngày càng x i ế t chặt bởi vì hắn phát hiện cách chế luyện của bành hành nghị so với đan lô khí linh chắc chắn kém nhau một trời một vực cái này không chỉ là khác biệt về chất lượng giữa hai lò tạo thành càng quan trọng là trong quá tình luyện đan bành hành nghị có một số động tác nhỏ không cần thiết những động tác này lãng phí một phần hiệu dược rất lớn đồng thời trong quá trình này lão còn bỏ sót một số chi tiết quan trọng như vậy sẽ làm giảm đi chất phẩm của dược vật chỉ là ngoại trừ lao ra tất cả mọi người bao gồm cả phong hướng trong đó đều không thể nhận thức được điều này sau một canh giờ bành hành nghị đột nhiên hét lớn một tiếng nói mở nhất thời nắp đậy lò luyện đan bay lên xoay xoay trong không trung rồi rơi ở một góc tường đồng thời một luồng khí thơm nồng đậm liền tràn ngập cả căn phòng trong tiếng cười lớn của bành hành nghị từng viên đan dược bay từ bên trong r a không ngờ có cả hơn ba mươi sáu viên trong tay lão sớm đã chuẩn bị một cái hộp ngọc khẽ quét một cái nhất thời thu đan dược vào ánh mắt khẽ quét trên mặt lão lộ ra nụ cười hài lòng nói ba mươi sáu viên định thần đan thượng phẩm rất tốt rất tốt đám người phong hướng đều khẽ gật đầu đoàn thụy tín càng đánh định chủ ý nhất định phải đòi thêm hai viên bành hành nghị nhận lấy hộp ngọc cười ha ha nói doanh trường lão ngài định chế luyện đan dược gì lao phu bảo người chuẩn bị dược liệu cho ngài lúc này tâm tình hắn rất tốt nụ cười trên mặt cũng thêm mấy phần chân thành doanh thừa phong khẽ mỉm cười nói bành trưởng lao không cần làm phiền hắn xoay chuyển ánh mắt rơi lên mấy cái khay đó lúc này dược vật trên khay chỉ dùng hết một n ữ a mà thôi hắn trầm giọng nói đệ tử muốn luyện cũng là định thần đan t r ư ơ n g năm trăm hai mươi chín lần đầu tiên luyện đan cái gì sắc mặt của bành hành nghị k h ẽ biến nói doanh trưởng lao môn u chế luyện định thần đan đoàn thụy tín cũng kinh ngạc nhìn về phía phong h ư ớ n g trong mắt có sắc hỏi giò con khoe miệng của phong h ư ớ n g giật nhẹ mấy cái sau đó lập tức khép chặt lại chuyện hoàng kim phá cảnh đan cũng không phải là nhỏ tuyệt đối không thể dễ dàng tiết lộ ra ngoài lao nhân gia ông học thức rộng rãi tất nhiên biết rõ đạo lý này nếu không thể trước bao nhiêu con mắt chế luyện r a hoàng kim phá cảnh đan vậy lấy định thần đan để khảo nghiệm kỹ nghệ đan đạo của doanh thừa phong cũng là một lựa chọn rất hay lao chậm rãi gật đầu một cái nói bành sư đệ nếu doanh thừa phong muốn thử một chút vậy thì để hắn phóng tay nhé dừng lại một chút ánh mắt của lao rơi lên thảo dược trên cái khay nói n g u huynh biết quy tắc những thảo dược này cứ tính là n g u huynh mua trong khí đạo tông tuy được gọi là tiền nhiều khí lớn nhưng người trong tông muôn nhiều bất luận nguồn tài nguyên nào đều không thể vô duyên vô cớ lãng phí giá trị của những thảo dược này không cao cho nên phong hướng mới nói như vậy chân mày của bành hành n h ị hơi trao lại nói sư huynh huynh nói đi đâu vậy huynh xem tiểu đệ là người nhỏ mọn với chút thảo dược này sao phong hướng mỉm cười nói sư đệ hiểu lầm rồi chỉ là thiết luật bủn tông không thể phá lao nghiêng đầu liếc xéo đoàn thụy tín nói chủ nhân chấp pháp đường chính là ở đây chẳng lẽ sư đệ muốn hại ngu huynh vào chấp pháp đường hay sao bành hành nghị d ở khóc d ở cười nói sư huynh huynh sắc mặt của phong hướng bắt đầu ngưng trọng lại lao khóc tay nói b à n h sư đệ không cần từ chối doanh trưởng lão cũng không phải linh sư đan đạo lại muốn mở lò luyện đan khả năng thất bại rất cao chiếu theo môn quy phong luyện đan có thể cung cấp chỗ và lò luyện đan là cực hạng thảo dược lại nhất định không thể cung cấp b à n h hành nghị liên tục lắc đầu nói đoàn sư huynh huynh nói một câu đi đoàn thụy tín ho nhẹ một tiếng nói phong sư đệ nói tuy có lý nhưng doanh thừa phong lại là thái thượng trưởng lão bùn tông cũng không phải đệ tử bình thường cho nên châm chế một chút cũng được bành hành nghị kinh ngạc liếc nhìn lão thầm nói đoàn sư huynh xưa nay đều xưng là thiết diện b ô tư đặc biệt là trên phương diện chấp hành một quy càng nghiêm khắc tàn nhẫn làm những sư huynh đệ đồng cấp đều khiếp đảm nhưng lúc đối mặt doanh thừa phong lão lại chủ động đề xuất châm chế một chút lúc này trong lòng của bành hành nghị đã đánh định chủ ý bất luận doanh thừa phong phá ra thế nào lão cũng tuyệt đối sẽ không ngăn cản phong hướng than nhẹ một tiếng nói hảo ý của hai vị lão phu tâm lãnh chỉ là thừa phong tuy là thái thượng trưởng lão bùn tông nhưng cũng không thể vì hắn mà phá lệ nếu không sau này mỗi một vị thái thượng trưởng lão tâm huyết nhất định muốn luyện đan bành sư đệ phải xử lý thế nào khí đạo tông tuy là gia đại nghiệp đại nhưng số người càng lớn hơn nguồn tài nguyên trong tông môn dấu sao có hạ nếu mỗi một vị thái thượng trưởng lão đều đến đây lãng phí phong luyện đan của bành hành nghị cho dù là giàu có gấp trăm lần nữa cũng phải bị người ta nuốt hết không trở lại một chút nhưng bành hành nghị lại cười ha hả nói sư huynh yên tâm ngoại trừ doanh trưởng láo r a không chừng cũng không có vị sư huynh đệ nào có thể đề xuất yêu cầu như vậy đoàn thụy tính không kìm được cười cũng nói bành sư đệ nói phải vậy cứ quyết định như vậy nhé phong h ư ớ n g liếc nhìn bọn họ một cái cuối cùng chậm rãi gật đầu chỉ là khỏe môi l á o khẽ động một giọng nói k h ẽ khẽ như côn trùng têu vang bên thai doanh thừa phong thừa phong ngươi chính là tông chủ của bổn tông sau này hành sự không thể để người ta nắm điểm yếu doanh thừa phong chậm rãi gật đầu cuối cùng hắn hiểu nỗi khổ tâm của phong h ư ố n g cũng biết nguyên nhân tại sao lão phải dẫn đoàn thụy tín đến chỗ này http nét có chủ nhân chấp pháp thiết diện vô tư này chấn tọa sau này cũng sẽ không có ai vì chuyện này mà lắm ổn doanh trưởng lão mời đọc thủ bành hành nghị chia tay ra sau đó lui lại mấy bước doanh thừa phong khẽ gật đầu nói với hai người đang kéo cái ống bể động tác của hai người các ngươi chậm một chút để nhiệt độ của lò luyện đan giảm xuống hai phần hai người đó không khỏi ngần ra bọn họ có thể ở đây phụ trợ luyện đan kinh nghiêm tất nhiên là cực kỳ phong phú yêu cầu của doanh thừa phong đối với bọn họ mà nói chỉ là đơn giản như ăn cơm uống nước bọn họ trợ giúp bành hành nghị chế luyện định thần đan cũng không phải một hai lần chính là lần đầu gặp phải thỉnh cầu không đáng tin thế này mấy ánh mắt nhất thời chuyển về phía bành hành nghị giống như đang thỉnh ý lão trong lòng của bành hành nghị k h ẽ rét vội vàng quát lớn không nghe thấy lời của doanh trưởng lao n ó i à, còn không làm theo chẳng lẽ muốn bảo bổn tọa đích thân động thủ bốn người đó vội vàng quay đầu lại cũng không dám trần trừ nữa cẩn thận tỉ mỉ làm theo căn dặn của doanh thừa phong sau một lát nhiệt độ của lò luyện đan lại tăng lên trong căn phòng lại tràn ngập không khí nóng gian nhưng tình hình lúc này lại tốt hơn rất nhiều so với lúc ban đầu doanh thừa phong chậm rãi gật đầu hắn giơ tay những thứ bày trên mấy cái khai động đậy đầu tiên là rót một số dịch thể trong suốt đặc chế vào trong lò luyện đan sau đó cổ tay run lên thảo dược trong tay nhất thời biến thành bột mịt dưới da chỉ của chân khí những phấn bột này được hắn đưa vào trong lò luyện đan không xót tí nào nhưng sau khi nhìn thấy động tác của hắn trên mặt của ba vị thái thượng trưởng lão khí đạo tông đều lộ ra vẻ kinh ngạc banh hành nghị chính là đại sư đan đạo cường đại nhất trong tông môn cả đời luyện đan vô số lúc này vừa thấy động tác của doanh t h ừ a phong trong lòng thầm rét mấy phần thầm nói một cái lò luyện đan tốt sắp bị tiểu tử này lãng phí rồi bởi vì cử chỉ của doanh t h ừ a phong một chút cũng không giống đại sư đan đạo kinh nghiệm phong phú kỳ thật lao vẫn luôn đánh giá cao doanh thừa phong nếu để lao biết đây là lần đầu tiên doanh thừa phong đứng trước lò luyện đan chế luyện đan sợ là sẽ tức giận đến hộp máu ba lít cũng không ngừng mà phong hướng và đoàn thụy tín tuy không hiểu đàn đạo nhưng bọn họ cũng nhìn ra phương pháp doanh thừa phong chế luyện định thần đan có khác biệt rất rõ với bành hành nghị chẳng lẽ định thần đan còn có thể được chế luyện như vậy sao nhẹ nhàng ho khan một tiếng phong hướng nhỏ giọng nói bành sư đệ đệ xem thừa phong lần này luyện đan có thành công không bành hành nghị thầm nói tiểu tử g a mờ này nếu sử dụng bảo lò này chế luyện đan dược cấp võ sĩ bình thường có lẽ còn có thể may mắn thành công nhưng hắn lại muốn chế luyện định thần đan hắn xem đan đạo thần thánh là thứ gì chứ nếu hắn như vậy cũng có thể thành công đan sư thiên hạ này cũng không cần nỗ lực tu luyện chỉ là trong lòng lao nghĩ như vậy trong miệng lại bật cười nói doanh trưởng lão vừa bắt đầu luyện đan tiểu đệ không dám vọng nôn phê xét phong h ư ố n g hơi cho mày nói n g u huynh thấy thủ pháp h án luyện đan hình như có chút không giống với sư đệ cái này b à n h hành nghị nói thầm lại trầm ngâm một chút vẫn là nói phương pháp chế luyện đan đạo giống như cách chế luyện binh khí theo tính cách và thói quen của mỗi người khác nhau trong quá trình chế luyện cũng có khác biệt rất lớn cái này rất bình thường phong huống thoáng gật đầu lão nhân ra ông là đại sư chế luyện linh m i n h tất nhiên biết thật giả của câu nói này nhưng tâm tình của lão vẫn có chút ngưng trọng vì cả người ngoài nghề như lão cũng đã nhìn ra động tác của doanh thừa phong cũng không phải vô cùng thuần thục tựa hồ có cảm giác không lưu loát tất cả cái này tựa hồ đều đang chứng tỏ hắn chính là một tân binh mới với nghề thế là ánh mắt của phong hướng và đoàn thụy tín tựa hồ cùng lúc trở nên có chút lo âu trong lòng của phong hướng càng thêm hối hận lão không nên dẫn doanh thừa phong đến đây xấu mặt lão cũng là một linh sư tuy là thợ rèn sở trưởng về chế tạo linh binh nhưng lại cũng biết đối với tân binh mà nói từng bước tiến hành mới là lựa chọn tốt nhất của bọn họ m a định thần đan tuyệt đối không phải là đan dược mà tân binh gì có thể chế luyện cho dù là bành hành nghị linh sư bạch ngân cảnh lúc chế luyện đan này cũng cẩn thận tỉ mỉ không dám có chút phân tâm còn doanh thừa phong lúc này đã không có ai để mắt tới cái lò luyện đan này chỉ là doanh thừa phong chẳng hề hay biết về thái độ của mọi người xung quanh hán chăm chú nhìn lò luyện đan trước mặt và ký ức của trí linh càng là kết tụ trong đầu không ngừng bắt trước đủ loại biến hóa kỳ thật sau khi hấp thụ ký ức cho đan lô khí lính Trí Trí Linh Linh lúc là kinh nghiệm kinh nghiệm nói phong phú không gì sánh bằng. Những kinh nghiệm này hơn hẳn bành hành nghị. Có thể nói chí linh lúc này đã là nhân phú thể đã đã có Có gì với ậ t trong cấp chế Cảnh. đại sư đỉnh đỉnh trong chế đan Kim sư sư Hoàng v năng lực của chí linh đừng nói là chế luyện một viên định thần đan nhỏ nhoi cho dù là hoàng kim phá cảnh đan cũng có phần nắm chắc nhất định nhưng đ á n g tiếc là tất cả cái này đều phải xây dựng trên tiền đ ể sử dụng lò luyện đan siêu phẩm chế luyện đan dược nhưng bây giờ lò luyện đan siêu phẩm không có chỉ là miễn cường xem lò luyện đan loại lớn là linh khí lò luyện đan bình thường và lò luyện đan siêu phẩm là khác nhau một trời một vực xác suất muốn chế luyện r a đồ tốt càng khó không gì bằng hơn nữa sử dụng loại lò luyện đan này còn phải suy nghĩ đến thay đổi của nhiệt độ và đủ loại nhân tố bất ngờ khác tuyệt đối là chuyện hao tâm tồn sức cho nên trí linh liều mạng hấp thụ chân khí của doanh thừa phong tiến hành tính toán mức độ lớn nhất nó kết hợp ký tức mà đan lô khí linh học được trong đó với hiện thực đồng thời tiến hành ưu hóa tổ chức lại cho nên mới làm động tác của doanh thừa phong có chỗ không giống với b à n h hành nghị tăng nhiệt độ lên thêm một bậc nhanh lên đ ỗ n g nhiên doanh thừa phong lớn tiếng quát người đàn ông phụ trách kéo ống bể đã đổi chỗ lần này hai người kéo ống bể thầm dùng mình liền vội vàng gia tăng tốc độ cùng với bọn họ dốc sức kéo đẩy ngọn lửa nhanh chóng bốc cháy hừng hực cùng lúc đó nhiệt độ của lò luyện đan nhanh chóng tăng lên lực lượng tinh thần của doanh thừa phong hoàn toàn phóng ra tất cả biến hoa trong lò luyện đan cho dù là thảo dược nhỏ nhất hoàn t a n kết hợp lại đều không thể chạy khỏi chi giác của nó lúc này vì đột ngột tăng nhiệt độ cho nên trong lò luyện đan đã xảy ra biến hóa long trời lở đất dịch thể và những thảo dược mà hắn ban đầu bỏ và hòa quyện vào nhau tạo thành một lớp đan dịch màu trắng sữa khoe miệng của lão lộ ra nụ cười thản nhiên tới bước này định thần đan đã hoàn thành hơn một nữa nhưng bành hành nghị và thậm chí cả những đệ tử đặc chuyên lúc này lại là ai nấy đều sắc mặt khe biến lúc chế luyện đan dược Quan duy lửa trọng nhất là duy trì ổn định trì là độ chương ủ a lò. n n g d o năm trăm ba mươi đan thành nhiệt độ lò luyện đan lại tăng thêm một bậc mau đột nhiên doanh thừa phong k h ẽ quát một tiếng cả tinh thần cũng có chút khẩn trương hai người đàn ông kéo ống bế khẽ rùm mình lập tức gia tăng lực đạo khói lửa dưới lò đ ỗ n g nhiên phun ra từng đám lửa ngồn ngộp sông lên trời nhiệt độ trong lò luyện đan càng tăng cao đột ngột doanh thửa phong hai mắt mơ hồ tỏa sáng hắn giơ tay vẫy một cái phần dược liệu trong khay lại biến thành bột mịn đồng thời r ắ t vào trong lò luyện đan không có ai phát hiện trong quá trình này những dược liệu này trong quá trình rơi lại đều đều như vậy tựa hồ m ỗ i một hạt phấn nhỏ đều rơi theo tuyến đường đã định sẵn hoàn toàn dựa theo kịch bản đã bố trí sẵn rơi lên vị trí mà chúng nên rất xuống nếu đại sư đan đạo chân chính c o i ở đây hoặc là đan lô khí linh hiện thân tất nhiên có thể biết chút này đáng quý cỡ nào nhưng với trình độ của bành hành nghị cũng không nhìn ra cũng không hiểu ảo diệu trong đó nhưng những tinh bột này một khi vào trong đống dịch thuốc đậm đặc đó nhất thời biến mất không thấy nhanh chóng hỏa tan dưới nhiệt năng của sao giang đồng thời triệt để và cân xứng biến thành một phần của trình thể hai mắt của doanh thừa phong sáng lên động tác cũng càng ngày càng nhanh đám người bành hành nghị ở một góc lạng yên chăm chú n h ì n bọn họ trao đổi nhau ánh mắt kinh ngạc trong đôi mắt đều có một loại cảm giác khó có thể tin nổi bởi vì bọn họ đột ngột phát hiện cùng với tiến hành luyện đan động tác của doanh thừa phong t ử a hồ đang trở nên thành thạo hơn với một tốc độ không thể hình dung nếu nói lúc bắt đầu hắn biểu hiện giống như một tân binh gà m ở trên chiến trường vậy lúc này biểu hiện của hắn đã chẳng kém gì với một gà đờ rồ chiến trường thân trải qua trăm trận chiến động tác thuần thục đó làm đám người bành hành nghị không tự chủ được sinh ra một loại ảo giác giống như là doanh thừa phong đã từng chế luyện ra trăm ngàn lần đan dược đặc biệt là trên người hắn mơ hồ xông ra một loại cảm giác tự tin mạnh mẽ lúc đầu đám người bành hành nghị cũng không có cách nhìn tốt về luyện đan của doanh thừa phong cho rằng hắn căn bản không có khả năng chế luyện được nhưng lúc này tư tưởng của bọn họ lại trong bất chi bất giác có chuyển biến khó hiểu có lẽ tiểu tử doanh thừa phong này thật sự có thể tạo ra kỳ tích cũng chưa biết được trong miệng của doanh thừa phong lẩm bẩm một tiếng lực lượng tinh thần của hắn đưa vào trong đó dịch thuốc trong lò luyện đan bắt đầu điên cuồng chuyển động đây là một quá trình cuối cùng của luyện đan sau khi dịch thuốc kết t r ọ n lò đan dược này cũng luyện chế xong hai vị đại hán kéo ống bê đó tuy đã mấy lần thay phiên nhưng lúc này vẫn mệt mỏi thở hừng hộp cả người toát đầy mồ hôi tựa hồ cả con mắt cũng vì híp lại mà không thể mở ra do đó có thể thấy tiêu hao của lò đan dược này là to lớn cỡ nào doanh thửa phong hai tay nhẹ nhàng xoay tròn tuy trong tay hắn không có thứ gì nhưng mọi người lại nảy sinh có một loại cảm giác thần kỳ dường như đôi tay của hắn cách khoảng không không chế lồ luyện đạn dấu vết mà đôi tay đó vẽ ra giống như là ẩn chứ một loại thiên đạo t r í lý nào đó làm ba người phong hướng nhìn hoa mắt lắc đầu ba người bọn họ đều là cường giả bạch ngân cảnh một thân tu vi hiếm hoi trong tông môn hơn nữa từng trải dày dặn của bọn họ không phải người bình thường có thể sánh được nhưng cũng chính vì như vậy cho nên bọn họ mới có thể cảm nhận được một loại sức mạnh không giống bình thường trong thủ thế của doanh thừa phong trên thực tế cái thủ thế này của doanh thừa phong hoàn toàn là mô phỏng theo trí nhớ của đan lô khí linh truyền thừa mà có lai lịch của đan lô khí linh đó thần bí khó đoán có chi thức hệ dường như không chỗ nào mà không có vụ thể hóa thân thành hình người đó ở giai đoạn thu cung chế luyện đan dược cũng từng sử dụng qua bộ thủ thế này mà bộ thủ thế này quả thật có sức mạnh gần như thần kỳ có thể câu thông lực thiên địa tốt hơn dưới bồi dưỡng của linh lực thiên địa làm hiệu quả trong lò luyện đan phát huy tới cực điểm tuy doanh thừa phong không hề biết hiệu quả này nhưng hắn không những tận mắt nhìn thấy qua mà còn sâu sắc khắc ghi trong trí nhớ truyền thừa cho nên tới cuối cùng hắn vẫn sử dụng trong vô thức tiếp theo thủ thế của hắn dần dần chuyển động thậm chí lò luyện đan dần run lên và phát ra tiếng vù vù khe khẽ đây là lượng lớn linh lực thiên địa xông vào lò luyện đan thúc đẩy môi trường trong lò luyện đan phát sinh biến dị khó mà tưởng tượng nếu là lò luyện đan siêu phẩm bên trong tự có khoảng trống ngay cả linh lực thiên địa xông vào nhiều hơn nữa cũng là chuyện bình thường nhưng cái lò luyện đan này không giống thể tích của nó tuy không nhỏ nhưng thua xa hai chữ siêu phẩm lúc linh lực thiên địa tụ tập tới một mật độ nhất định thì trở nên rất khó chấp nhận bốn vị đại hán đó ngơ ngác nhìn nhau chỉ cảm thấy trên người mơ hồ phát lạnh nhưng lúc này trong căn phòng có bốn vị thái thượng trưởng lão còn có một con cự lang hoàng kim cảnh càng đáng sợ hơn đang ở đây bọn họ hoàn toàn không có bất cứ lựa chọn gì cảnh h họ tuy khẩn trương muốn chết, nhưng động tác trên tay lại không hề chậm. Nếu vì động tác chậm của bọn họ làm doanh thừa phong công bại thủy thành, thành thì thất họ nhất định là sống không bằng chết. o trong trong nên lòng bọn trương muốn động trên Nếu động bọn công công sống này bọn tông môn sống bằng tuy tác tay tác rãi lại làm lại là bại bại. Cuộc sau của của c vì sắp ở cáo cảnh cáo thời khắc quan trọng trong đầu của doanh thừa phong vang lên giọng nói của trí linh lò luyện đan không chịu nổi sức mạnh nổ ngay lập tức đề nghị giảm bớt năng lượng đưa vào doanh thừa phong bừng tỉnh n ộ linh quang trong đôi mắt hắn nhất thời ảm đạm xuống đồng thời động tác trên tay hắn cũng chợt dừng lại linh lực thiên địa bốn phía c u ồ n c u ộ n đến giống như mất đi phương hướng chỉ đạo sau khi ngưng tụ lại ở đó thì lần lượt tàn đi và trong lòng của doanh thừa phong nhất thời thầm tha n t i ế c nếu hắn có thể thi triển bộ thủ thế này hoàn tất làm linh lực thiên địa càng nhiều càng mạnh xông vào trong đó vậy số lượng và chất phẩm đan dược trong lọ sẽ càng nâng thêm một bậc nhưng đáng tiếc là cái lò luyện đan này không chịu nổi đại dụng nếu để bành hành nghị biết cách nghĩ lúc này của hắn sợ là sẽ chửi h ầ m lên cái lò luyện đan này đã là cái lò tốt nhất mà khí đạo tông có thể tìm được ngày xưa vì để có được vật này khí đạo tông bỏ ra cái giá cực lớn khó mà tưởng tượng chậm rãi thở ra một hơi doanh thử phong giơ tay vẫy nắp lò luyện đan đó nhất thời tự động mở ra thường viên đan dược mang màu vàng kim bay ra từ trong đó doanh thử phong giống như sớm có chuẩn bị hắn giơ tay ra nắm hộp ngọc trên đất bay vào tay đan dược bay ra toàn bộ theo thứ tự bay vào trong đó 49 viên không ngờ là 49 viên bành hành nghị ở một bên lặng lẽ đếm lúc này càng là sắc mặt khe biến kinh hô lên sử dụng dược liệu giống nhau lao chỉ chế luyện ra 36 viên định thần đan tuy mỗi một viên định thần đan hàng thượng phẩm có thể nói là ngàn vàng không dễ mua nhưng doanh thừa phong vừa xuất thủ chính là 49 viên nếu chỉ dựa vào số lượng mà nói quả thật là rất chiếm thượng phong dường như nhìn ra thất thố của bành hành nghị phong hướng ha ha cười nói b à n h sư đệ thừa phong tuy chế luyện thành công rồi nhưng không biết cấp phẩm thế nào kính xin sư đệ g i á m biệt một chút tinh thần của bành hành nghị rung lên lão tự an ủi cách nghĩ của mình đúng vậy cách chế luyện của tiểu tử này quả có chỗ độc đáo có thể giảm bớt một ít trên phân đoạn nào đó làm cho số lượng tăng thêm mấy viên nhưng về phẩm chất làm thế nào cũng không thể đạt tới thượng phẩm trên mặt miễn cưỡng lộ ra một nụ cười b à n h hành nghị nói doanh trường lão có thể đưa đan dược cho ta xem thử không doanh t h ừ a phong không kìm được cười nói